Đường Vũ Lân dựa vào chi lực một người địch quốc, còn đã lấy được thành tích kiêu nhân là hai thắng liên tiếp. Cái này đối với đường Vũ Lân mà nói, vô luận là tin tưởng, danh vọng, hay là đối với rèn luyện để phát triển thực lực bản thân hắn. Tất cả đều có được tác dụng nâng lên siêu cường. Hơn nữa, đã có cái này hai trận lót chân này. Coi như là ba cuộc tranh tài đằng sau đều thua, thì phải làm thế nào đây? Đó cũng là ba trận tiếp bại. Đối với đường Môn mà nói, hai trận thắng lợi này đã quá đủ rồi. Ít nhất tại Tinh la đế quốc bên này, danh vọng đường môn chắc chắn đạt đến một độ cao mới. Đối với đường Vũ Lân chính mình mà nói, ít nhất tại Tinh la đế quốc, hắn đã được tất cả dân chúng công nhận là môn chủ đường môn rồi. Mà các đệ tử đường môn ở phân bộ Tinh la đế quốc, đối với vị môn chủ tân nhiệm này càng là bội phục đầu dạp xuống đất. Phải biết rằng, coi như là tiếu diện đấu la, hai trận thi đấu này cũng chưa chắc có thể lấy được thắng lợi. Thân thể đường Vũ Lân, bị nhảy vào trong sân xử lai khắc lục quái ném bay lên. Mà trên thực tế, ngay cả hắn đều có chút không dám tin tưởng. Vậy mà đã thắng, thắng một trận thi đấu mấu chốt như thế. Lúc hắn nhìn thấy đối thủ của mình là siêu cấp đấu la của truyền linh tháp. Thời điểm đó, kỳ thật đối với mình đã không có hy vọng quá lớn rồi. Thực lực trương qua dương tại phía trên hắn xa. Xó đấu hồn linh, rất khó thắng được đối thủ rồi. Vô luận đường vũ lân đối với hồn linh chính mình có tin tưởng lớn. Tu vi bản thân hắn chưa đủ, đối với tăng lên hồn linh tự nhiên cũng không đạt được cấp độ siêu cấp đấu la. Kim Long Vương huyết mạch là có thể tăng phúc, nhưng cuối cùng vẫn có hạn đấy. Lúc Lôi Minh Diêm Ngục Đằng xuất hiện, Đường Vũ Lân đã cho là mình phải thua. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng bộc phát ra lực công kích thật sự là quá mức cường đại, coi như là Đường Vũ Lân chính mình cũng khiếp sợ không thôi. Mà đang ở lúc kia, Khỉ Lão Uất Kim Hương đột nhiên thỉnh chiến, tất cả đều từ khi đó bắt đầu thay đổi. Lúc ấy Khỉ Lão Uất Kim Hương đối với hắn nói một câu nói, Khỉ La nói cho hắn biết, đối phương vận dụng hồn thú hệ thực vật, đây là muốn chết. Lôi minh Diêm ngục đằng càng không phải là đối phương có thể khống chế được. Đối với chủ thượng mà nói, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Bởi vì không có gì thích hợp làm hồn linh cuối cùng của chủ thượng hơn so với lôi minh Diêm ngục đằng. Tuy rằng đến bây giờ đường Vũ Lân cũng còn chưa biết tại sao lôi minh Diêm ngục đằng là thích hợp nhất với chính mình đấy. Nhưng tại lúc kia, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng khỉ lão ất kim hương. Hồn kỹ tự nhiên chi tử phóng thích. Đường Vũ Lân cảm nhận đấy là tất cả khí tức thực vật của thiên Đấu Thành. Tất cả lực lượng thiên nhiên ùn ùn tới, rót vào thân thể của hắn, lại ngược lại tiến vào trong cơ thể khỉ lão ớt Kim Hương. Tại dưới sự chỉ huy của khỉ lão ớt Kim Hương, khi đó Kim Ngữ ổn định lại mà chống đỡ. Kế tiếp chính là khỉ lão ớt Kim Hương câu thông cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Cụ thể bọn hắn là câu thông như thế nào đường Vũ Lân hiện tại còn không biết. Nhưng thời điểm hắn phái ra Phách Vương Long, kết quả cũng đã rõ ràng. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tại khi đó đã làm ra lựa chọn. Sau đó tất cả liền đơn giản, tất cả lật kèo. Đều bởi vì từ lôi minh Diêm ngục đằng mà đến, cuối cùng đánh tan đối thủ, đã lấy được thắng lợi thi đấu. Đường Vũ Lân hiện tại rất muốn chạy nhanh quay về đường môn. Sau đó hướng khỉ lão ớt Kim Hương hỏi thăm rõ ràng. Lôi minh Diêm ngục đằng đến tột cùng là tình huống như thế nào? Lôi minh Diêm ngục đằng thật có thể để cho chính mình sử dụng sao? Hôm nay nó thể hiện ra chi lực của hồn linh, tuyệt đối là kinh khủng. Nhưng đường Vũ Lân cũng phát hiện một vấn đề. Cho dù là lôi minh diêm ngục đằng chính nó, tự hô nó đối với lực lượng của mình cũng không thể hoàn toàn khống chế được. Lại thắng, hắn vậy mà thật sự đã thắng. Đối vân nhi nhẹ nhàng vỗ bộ ngực sữa đầy đặn của chính mình, nhẹ nhàng thở ra. Vô luận phải dùng thủ đoạn như thế nào, lần này cũng nhất định phải đem hắn giữ lại tinh la đế quốc, giữ lại bên cạnh mình. Theo bản năng nàng nắm chặt lại nắm tay nhỏ chính mình. Trong lòng đối vân nhi nhịn không được hò hết một tiếng. Vũ Lân thật tốt quá. Thắng liên tiếp hai trận rồi. Phụ hoàng hiện tại nhất định là khuôn mặt thối đấy. Chính mình phải đi xem một chút mới được. Sắc mặt đối thiên linh bây giờ đúng là có chút quái dị. Mắt thấy đường Vũ Lân đã lấy được thắng lợi trận đấu này, đồng dạng là không cách nào tin. Trương qua Dương vậy mà thua sao? Nếu như nói hoàng chính Dương còn có người có thể thay thế. Như vậy, đơn thuần từ góc độ hồn linh đến xem. Có thể so sánh cùng trương qua Dương, đấy chỉ sợ cũng chỉ có mỗi ân từ mà thôi. Phương diện này, ngay cả tiếu diện đấu la cũng kém rất nhiều. Ngũ thần chi quyết, phương diện tinh la đế quốc, một người chỉ có thể xuất chiến một trận. Cho nên, trương qua dương sát thực là sự chọn lựa tốt nhất. Không có ai cường đại hơn so với hắn. Tuy rằng nhìn lên toàn bộ tình cảnh thi đấu, đường vũ lân hẳn là dùng một ít thủ đoạn đặc thù để lật kèo. Nhưng vô luận là hắn làm sao làm được điểm ấy. Nhưng bây giờ nói hắn là có hồn linh mạnh nhất tinh la đế quốc, coi như là thực chí danh quy rồi. Tiểu tử ngu ngốc này. Báo, bệ hạ, tin tức khẩn cấp. Một gã thị vệ vội vàng chạy tới, kho minh hành lễ. Đã xảy ra chuyện gì? Đối Thiên Linh trong lòng căng thẳng. Kể từ khi biết liên bang đấu là tùy thời có khả năng phát động chiến tranh, sau đó hắn đều có chút thần hồn nát thần tính. Không biết nguyên nhân gì, bên trong toàn bộ Tinh La Thành, tất cả thực vật điên cuồng sinh trưởng. Rất nhiều thực vật không có hoa, dưới tình huống này vậy mà hoa tươi nở rộ. Ngay cả chung quanh Tinh La Thành, rất nhiều thực vật cũng xuất hiện tình huống sinh trưởng nhanh chóng. Cái gì? Đối Thiên Linh sững sốt một chút. Lập tức cho người đi điều tra, xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Vâng, bệ hạ. Tất cả thực vật điên cuồng sinh trưởng sao? Đây là tình huống gì? Đối thiên linh có chút dồn dập đứng người lên, bước nhanh rời khỏi đài chủ tịch. Nhất định phải trước tiên đem chuyện này biết rõ ràng lại nói tiếp. Vạn nhất là dấu hiệu thiên tai phủ xuống, cũng là vấn đề lớn. Đường Vũ Lân, đường Vũ Lân, ngươi đợi đấy lúc cỗ xe đường môn rời khỏi sân vận động, đám người đã làm cửa ra vào ùn um tắc, các loại tiếng hoan hô vang lên liên tiếp. đoàn xe đường môn thật vất vả mới lao ra lớp lớp vòng vây, quay về tổng bộ. cơ giáp chiến, hồn linh chiến, hai trận thắng lợi, không thể nghi ngờ sẽ tăng cao danh vọng của đường vũ lân. đường môn cũng tiếp theo nhận được chỗ tốt rất lớn. hiệu ứng này càng tốt hơn so với tuyên truyền. sau khi trở lại tổng bộ, đường vũ lân lấy lý do cần phải nghỉ ngơi, trước tiên quay trở về gian phòng của mình. Hắn trước tiên trầm tĩnh rồi thoáng một phát tinh thần của mình. Tổng kết thoáng một phát các loại tình huống đã phát sinh trong chiến đấu hồn linh hôm nay. Hắn đã thật lâu không có thi triển qua hồn kỹ tự nhiên chi tử rồi. Thật sự là bởi vì cái hồn kỹ đối với bản thân tiêu hao quá lớn. Thế nhưng là, hôm nay lúc hắn sử dụng tự nhiên chi tử, cảm giác đã có rồi chút ít khác. Những năng lượng phần tử từ bên ngoài tràn vào thân thể của hắn. Sau đó, bản thân hắn tự hồ cũng đối với những năng lượng này sinh ra phản hồi nhất định. Giống như là hô hấp ở giữa một hít một thở, năng lượng phun ra nuốt vào. Lần này tự nhiên chi tử tiêu hao so trong tưởng tượng nhỏ hơn nhiều lắm. Nhưng hiệu quả lại rất cường đại. Cuối cùng hắn có thể đánh lui trưng qua dương. Đó là bởi vì tự nhiên chi tử vì hắn tụ lực thời gian dài như vậy. Thời điểm đó, trong cơ thể chính mình, năng lượng đã đạt đến hạn mức cao nhất. Dùng tố chất thân thể của hắn, hồn lực đạt đến hạn mức cao nhất là khổng lồ đến cỡ nào. Hơn nữa trưng qua dương bởi vì hồn linh bị diệt mà tổn thương đến bản nguyên cho nên mới có thể bị đường Vũ Lân trực tiếp đánh lui. Đây là do tự nhiên chi tử tăng phúc. Còn nếu dựa vào thực lực của hắn thì chưa đủ. Hôm nay một trận chiến này thoải mái đầm đìa. Hơn nữa để cho hắn đối với tự nhiên chi tử lĩnh ngộ cũng sâu hơn rất nhiều. Có lẽ, đây là bởi vì nguyên nhân vị diện chiếu cố sao? Hay là nguyên nhân tự nhiên chi trùng thức tỉnh, bắt đầu sinh trưởng sao? Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Đáng tiếc chính là, tự nhiên chi tử muốn ứng dụng trong thực chiến cũng rất khó. Bởi vì thời gian nó cần tụ lực quá dài, căn bản không phải là một lát có thể hoàn thành. Khỉ la, đường vũ lân tại trong lòng phát ra kêu gọi. Quang ảnh lóe lên, khỉ la ớt kim hương xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt khỉ la mỉm cười nhìn hắn. Trong lòng chủ thượng nhất định có rất nhiều nghi hoặc phải không? Kỳ thật, ngài là tự nhiên chi tử. Trên thế giới này, tất cả thực vật đều khó có khả năng đối địch cùng người đấy. Lôi minh diêm ngục đằng kia chỉ là bởi vì không biết thân phận của ngài ta mời ngài phóng thích khí tức tự nhiên chi tử, quan trọng nhất là khiến nó xác nhận." Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. "Những thứ này ta cũng nghĩ đến. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào thuyết phục nó phản bội đây này? Dù sao, đối với hồn linh mà nói, ký kết khế ước với hồn sư là rất trọng yếu đấy. Một khi xuất hiện tình huống phản loạn, rất có thể liền sẽ khiến chính mình đâm vào tuyệt cảnh." Khỉ La Ứt Kim Hương nhẹ gật đầu. "Chính là như thế này. Đầu tiên, Lôi Minh Diêm Ngục đằng đối với người nhất định sẽ tín nhiệm tuyệt đối." Bởi vì ngài là tự nhiên chi tử, ngài là đối tượng sinh mệnh chi trùng lựa chọn. Điều này cũng có nghĩa là là tất cả thực vật lựa chọn, là thiên nhiên lựa chọn. Nó căn bản cũng không có lý do hoài nghi. Về phần nó vì cái gì nhanh như vậy liền quyết định? Thứ nhất là bởi vì là một phần tử của thực vật, nó có nghĩa vụ bảo hộ an toàn của ngài. Thứ hai, nó ở cùng một chỗ với ký chủ cũng không vui vẻ. Sao? Trương Qua Dương đối với nó không tốt sao? Hồn linh cường đại như thế, chẳng lẽ hắn cũng không biết quý trọng sao? khi lão ớt Kim Hương nói, không phải vấn đề không tốt mà là Trương Qua Dương đã vi phạm khế ước. Lúc trước, rất nhiều cường giả truyền linh tháp cùng một chỗ, đã bắt được lôi minh diêm ngục đằng. Loại sinh vật lôi minh diêm ngục đằng này, ca tính chính là thả bị gãy chứ không chịu cong. Bọn hắn nếu như tại trong thiên nhiên rộng lớn một mực sinh tồn, như vậy liền sẽ một mực hấp dẫn lôi điện để tu luyện. Bọn nó biết rõ chính mình có một ngày sẽ tự bạo, biết rõ mình sẽ trong quá trình tu luyện mà nổ tung. Bọn hắn cũng sẽ không dừng lại tu luyện, đây là cố chấp của bọn hắn. Điểm trọng yếu nhất là Trương Qua Dương lúc trước thuyết phục lôi minh diêm ngục đằng. Hắn chính là nói cho nó biết, sẽ giúp nó tiếp tục tu luyện. Hơn nữa giải quyết vấn đề bản thân không cách nào đối kháng lôi điện. Khiến nó có thể tu luyện tới cấp độ, 10 vạn năm thoát ly hạn chế. Chính thức trở thành tiên thảo, cũng là cái tiên thảo đầu tiên của lôi thuộc tính. Nhưng lúc nó đã trở thành hồn linh Trương Qua Dương. Sau này, Trương Qua Dương minh diêm ngục đẳng quá mức cu nếu muốn tăng lên liền cần phải thừa nhận mạo hiểm cực lớn. thân là hồn sư, ai lại muốn giúp nó tu luyện khi mà nó tùy thời có khả năng nổ tung đây. bởi vậy, trương qua dương chẳng những không có giúp đỡ lôi minh diêm ngục đẳng tiếp tục tu luyện, ngược lại đi qua khế ước phong ấn năng lực của nó, khiến nó không có biện pháp lại kéo dài tăng lên. bởi như vậy, đối với trương qua dương mà nói sẽ là an toàn, mà lôi minh diêm ngục đẳng chính mình đã mất đi cơ hội. khi đó lôi minh diêm ngục đẳng đã thoát ly bản thể, hóa thành hồn linh. Nếu như rời khỏi Trương Qua Dương, nó lập tức cũng sẽ bị chết. Nó vẫn luôn chờ cơ hội. Mà chúng ta, chính là cơ hội của nó. Chuyện Trương Qua Dương làm không được. Người thân là tự nhiên chi tử nhưng là nhất định có thể làm được. Trên thực tế, lôi minh diêm mục đang phát triển, chính là cần đầy đủ năng lượng sinh mệnh khổng lồ hộ giá cho nó. Vậy thì còn có ai thích hợp hơn người sao? Đường Vũ Lân nhìn khỉ lão ớt Kim Hương, tiêu hóa lời nói của hắn. Nói như vậy, người rất coi trọng nó sao? Muốn cho nó trở thành một cái hồn hoàn hồn linh cuối cùng của ta sao? Khỉ lão ớt kim hương nhạy gật đầu. Đây là cơ hội tốt hiếm thấy, tại sao lại không chứ? Người cũng biết, một cái lôi minh diêm ngục đằng muốn phát triển đến trình độ như như của nó. Là khó khăn đến cỡ nào? Lúc trước, tại bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng từng xuất hiện qua lôi minh diêm ngục đằng. Nhưng mà vì an toàn cho mọi người, chúng ta không thể không đem lôi minh diêm ngục đằng hủy diệt đi. Nó nhất định là phải phát triển cô độc đấy. Hơn nữa tại trong quá trình phát triển gặp phải trắc trở trùng trùng điệp điệp, thống khổ vô tận, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, để cho Lôi Minh Diêm Ngục đẳng một khi lớn lên, liền sẽ trở nên vô cùng cường đại. Người hôm nay đã thấy, chẳng qua là một bộ phận năng lực của Lôi Minh Diêm Ngục đẳng mà thôi. Nó bởi vì không dám buông ra năng lực chính mình, là nó lo lắng bản thân sẽ vì vậy mà bạo tạc nổ tung, cho nên mới chỉ có thể phóng thích một bộ phận uy năng mà thôi. Mà một khi nó chính thức phát triển, hơn nữa tu luyện tới cấp độ 10 vạn năm mà nói, Nói như vậy, nó một lần toàn lực bộc phát đủ để hủy diệt một tòa tiểu thành thị rồi. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Người nói là, lôi minh Diêm ngục đằng còn có che giấu năng lực sao? Đúng vậy. Trong truyền thuyết, tại thần giới khi còn biến mất, thần giới có thần cách lôi thần cấp 1. Lôi thần tại một lần chiến tranh trong thần giới mà chết đi. Liền rơi vào bên trên đấu là đại lục chúng ta. Mà lôi minh Diêm ngục đằng cũng là tại sao đó mới xuất hiện đấy. Cho nên, trong giới thực vật chúng ta có loại thuyết pháp. Lôi minh Diêm ngục đằng là thực vật có huyết mạch lôi thần, là kẻ hủy diệt đệ nhất bên trong thế giới thực vật. Nó sở dĩ tu luyện không đến cấp độ 10 vạn năm, là vì sau khi tu luyện tới cấp độ 10 vạn năm, nó rất có thể sẽ chính thức sống lại huyết mạch lôi thần, thậm chí sẽ không bị thiên kiếp uy hiếp. Đến lúc đó có thể một mực phát triển mãi mãi, vị diện chắc chắn là sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh đấy. Cho nên, mới một mực áp chế lôi minh Diêm ngục đằng, khiến chúng nó không cách nào sống đến 5 vạn năm trở lên. Cho nên ta tin tưởng, nếu như người có thể trợ giúp nó đạt đến cấp độ 10 vạn năm trở lên, như vậy nó nhất định sẽ mang cho người kinh hỉ sâu sắc. Ngài là người vị diện chiếu cố, đại biểu cho ý chí vị diện, cũng chỉ có người mới có thể chính thức trợ giúp hắn. Trong mắt đường vũ lân toát ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Vậy tình huống hiện tại của nó như thế nào rồi? hủy bỏ khế ước tính là bản thân khế ước có vấn đề. Với hắn mà nói, chỉ sợ cũng bị thương tổn không nhỏ. Khỉ là ớt kim hương nhẹ gật đầu. Dựa vào năng lượng sinh mệnh của người là tự nhiên chi tử. Sẽ bảo vệ được bản nguyên của hắn, sau đó để nó chậm rãi ôn dưỡng. Dù sao khoảng cách người tu luyện tới cửu hoàn cũng có thời gian nhất định. Đợi người đạt đến cấp độ phong hào đấu la, nó hẳn là cũng có thể bắt đầu dung hợp cùng người. Về phần tu vi của nó tăng lên, chỉ cần đi theo người. Hồn thú hệ thực vật chúng ta đều có thể kéo dài tăng lên năng lượng bản nguyên. Đồng bạn của người đều sắp tới tầng thứ bát hoàn. Người thì thật cũng không biết, tiểu hỏa bọn hắn đều rất không muốn rời bỏ khỏi người đấy. Bọn hắn đều nguyện ý một mực cùng người ở một chỗ. Đường Vũ Lân không khỏi chịu bật cười. Cùng ở một chỗ với đồng bọn của ta cũng giống nhau, cũng rất thoải mái. Tự nhiên chi tử của ta là sinh mệnh chi trùng ban cho. Tương lai, chúng ta sẽ tại chỗ sinh mệnh chi trùng nơi xây dựng lại sử lai khác học viện. Đến lúc đó, ta tin tưởng hạch tâm toàn bộ sinh mệnh đại lục cũng sẽ ở chỗ đó. Cho nên, người nói mọi người yên tâm. Sau này nhất định sẽ cho các người một hoàn cảnh sinh tồn tốt nhất. Vâng. Được rồi. Chúng ta biết rõ, chúng ta cũng nhất định sẽ trợ giúp chủ thượng đạt thành nguyện vọng này đấy. Bất quá, qua thời gian dài như vậy, ta đều một mực không có phát hiện nơi nào đặc biệt thích hợp cho sinh mệnh trí chủng, hấp thu năng lượng sinh mệnh. Cũng không đủ năng lượng sinh mệnh, tốc độ nó phát triển liền sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ở phương diện này, chủ thượng vẫn phải lưu ý nhiều hơn mới phải. Được. Ta sẽ chú ý đấy có quan hệ với sinh mệnh chi chủng cần năng lượng sinh mệnh, đúng là vấn đề rất phiền toái. ít nhất cho tới bây giờ, Đường Vũ Lân còn không có phát hiện năng lượng sinh mệnh quá mức đậm đặc. năng lượng sinh mệnh bình thường đối với sinh mệnh chi chủng mà nói, thật sự là quá nhỏ bé. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói: Lôi Minh Diêm Mục đằng kia hiện tại có sao không? Có muốn ta giúp nó cái gì hay không? Không cần. tại trong thân thể của người chính là trợ giúp lớn nhất đối với nó. hiện tại ta đem nó mang vào, liền lưu tại bên trong thân thể ngài để ôn dưỡng. Đợi lúc nào tu vi của người đạt đến cấp độ phong hào đấu la, sẽ trực tiếp cùng nó ký kết khế ước là được. Tổ chức thân thể của Trương Qua Dương kỳ thật còn chưa đủ. Nó cùng ở một chỗ với người mà nói, bản thân nó có thể phát huy ra uy lực cũng sẽ càng lớn. Hơn nữa, võ hồn của người là Lam Ngân Hoàng. Lôi Minh Diêm Ngục đằng có thể nói là hồn linh thích hợp nhất với người rồi. Cũng tìm không ra võ hồn khác thích hợp hơn với nó đấy. Đợi nó cùng Lam Ngân Hoàng của người dung hợp. Sau đó, Lam Ngân Hoàng chắc chắn sẽ phát sinh dị biến. Hơn nữa thân phận tự nhiên chi tử của người có đầy đủ sinh mệnh lực khổng lồ. Tương lai trợ giúp lôi minh diêm ngục đằng tăng lên tới tu vi 10 vạn năm nhất định là, có thể đấy. Trọng yếu hơn là, chúng ta bây giờ càng ngày càng tại trên người của ngài nhìn thấy cơ hội vĩnh sinh. Những điều này ta cũng không dám nói cho tiểu hỏa bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn chỉ sợ lại càng không chịu đi rồi. Nhưng sau khi người đạt đến cấp độ phong hào đấu la, trong thân thể liền không cách nào chịu được nhiều hồn thú như vậy. Lôi minh Diêm ngục đằng từ bên ngoài nhìn vào cũng là bộ dạng giấy leo. Tuy rằng cùng Lam Ngân Thảo không đồng nhất về bộ dạng, nhưng dù sao đều là võ hồn hệ thực vật, hơn nữa còn có chỗ tương tự. Nghĩ đến hôm nay lôi minh Diêm ngục đằng thể hiện ra ba đại kỹ năng. Đường Vũ Lân liền không khỏi có loại cảm giác nhịp tim tăng tốc. Nếu là tu vi của nó có thể tăng lên tới 10 vạn năm. Hơn nữa không hề cố kỵ để công kích thật là một loại cảnh tượng như thế nào. Thủ đoạn công kích của Kim Long Vương huyết mạch cũng đã là rất cuồng bạo rồi. Nếu như có thêm một cái cuồng bão thuộc tính lôi điện, tính bộc phát kia thật có thể là đủ để toàn bộ hồn sư giới kinh ngạc. Vị ưu diễm đấu là kia, hiện tại chỉ sợ hối hận ruột đều đứt ra cả rồi. Cái này thật sự là tiền mất tật mang. Chẳng những không thể chiến thắng chính mình, còn tổn thất đi hồn linh trọng yếu. Đối với tu vi của hắn sẽ đà kích rất lớn. Chắc hẳn, sau này hắn không còn có khả năng trở thành cực hạn đấu là nữa rồi. Đường Vũ Lân đã rất lâu không có sử dụng hồn linh giúp mình tiến hành chiến đấu. Đến tu vi của hắn hiện tại, vẫn là hy vọng càng nhiều hơn nữa là sử dụng lực lượng của mình. Mượn thực lực hồn linh quá nhiều, sẽ sản sinh tính ỉ lại. Cho nên hắn bình thường rất ít khi khiến chúng nó đi ra. Đối với hồn linh mà nói, lưu tại trong cơ thể hắn tu luyện cũng là tình huống tốt nhất. Tương đương với một mực là ôn dưỡng. Hôm nay thời điểm Phách Vương Long xuất hiện, liền khiến cho đường Vũ Lân giật nảy mình. Độ cao trăm mét khủng bố kia, thật giống như là núi cao. Lực phá hoại của nó càng ngày càng tăng. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được. Tự hồ khoảng cách phách vương long với chân long tranh lệch cách nhau một đường rồi. Một khi đột phá, chỉ sợ còn sẽ có biến chất. Lúc đó tự hồ chính là phách vương long đạt đến tu vi 10 vạn năm. Nó sẽ tại trong cơ thể mình được sinh mệnh năng lượng ôn dưỡng. Sau này phách vương long đã có khả năng đột phá cấp độ 10 vạn năm. Nếu hoàn thành đột phá kia, tất cả đều trở nên bất đồng. Không biết đến khi đó, nó sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Hiện tại cũng cao trăm mét, đến lúc đó, chẳng phải là sẽ càng thêm đáng sợ sao? Ngẫm lại đều có chút chờ mong. Tại sau khi ngắn ngùi mặc sức tưởng tượng, đường Vũ Lân định ra tâm thần, dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Ngũ thần chi quyết đối với hắn, thể lực tiêu hao kỳ thật không coi vào đâu. Quan trọng nhất là tiêu hao tâm thần, mỗi rồi đối mặt là một đối thủ cực kỳ cường đại. Mà thực lực bản thân hắn trên thực chất là, chưa có đạt đến khả năng chống lại đối phương có thể chiến thắng, hơn nữa là dựa vào tổng hợp năng lực cùng với đối thủ không biết tí gì đối với chính mình, có thể nói là đã vắt hết óc. Tiếp theo còn có 3 trận, một trận so một trận rất khó khăn. Ngày mai sẽ là ngũ thần chi quyết trận thứ ba, cuộc chiến hồn kỹ. Cuộc chiến hồn kỹ này trên thực tế chính là chiến đấu rất truyền thống hồn sư, không thể mặc đấu khải, không thể sử dụng vũ khí ngoài võ hồn. trừ cái đó ra không còn hạn chế gì cả, không hề nghi ngờ, cái này chính là thi đấu khó khăn nhất của đường vũ lần sắp sửa đối mặt. Đối thủ của hắn chắc chắn là một vị siêu cấp đấu la. Hơn nữa phương diện thực lực rất có thể sẽ không kém hơn Trương Qua Dương hôm nay. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đường Vũ Lân muốn đạt được thắng lợi nói dễ vậy sao. Nhưng mà, hắn cũng tin tưởng, càng chiến đấu như vậy, đối với mình tăng lên cũng càng là có lợi, càng là phải chăm chỉ đối đãi. Coi như là thua cũng phải thua có tôn nghiêm. Các bạn đang nghe trận đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Quanh lên một tiếng, chân gỗ của cái bàn chớp mắt hóa thành bột mịn. Tại hỏa diễm màu u lam thiêu đốt bên dưới, không có để lại bất luận một điểm dấu vết gì. Bộ mặt trương qua dương có chút vặn vẹo, vì u diễm đấu là, này đã không biết bao nhiêu năm không có phẫn nộ qua giống hôm nay. Lúc hắn được ân từ mời, cơ hồ là không chút do dự đáp ứng. Có thể đại biểu cho chuyến linh tháp đánh bại môn chủ tân nhiệm của đường môn. Còn có cái gì sung sướng hơn đây? Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà thất bại. Hơn nữa thua trợt để như thế, ngay cả hồn linh chính mình đã bị đối phương lấy đi. Thua trận thi đấu này, hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận được. Cái kia bất quá là vấn đề thể diện, đến bột này tu vi này rồi, đối với những thứ này sớm đã không cần coi trọng như vậy rồi. Hắn càng thêm coi trọng chính là tu vi của mình đến được cực hạn đấu la. Đó là mục tiêu cả đời hắn theo đuổi, cũng chỉ có đạt đến cấp độ cực hạn đấu la mới có một đường khả năng thoát ly hạn chế khỏi thế gian, trường sinh bất tử. Trong khoảng thời gian gần đây, Hắn vừa mới có một chút cảm giác, như vậy nếu tiếp tục cố gắng mà nói, nói không chừng là có thể dựa vào thanh ngọc phượng hoàng, thăng hoa mà đụng chạm đến cái phiến đại môn kia rồi. Nhưng lúc đó, lôi minh diêm ngục đằng làm phản, triệt để tước đoạt một đường hy vọng này của hắn. Đã không có hồn linh, ba cái hồn kỹ cùng cả thể thực lực đều chịu suy yếu. Đây là căn bản không có biện pháp đền bù đó. Hắn vĩnh viễn cũng không có thể trở thành cực hạn đấu là nữa rồi trong lòng vừa xuất hiện ý nghĩ này, trong nội tâm trương qua dương dường như trăm ngàn con kiến đang gặm nhấm nội thống khổ. chính mình nỗ lực truy cầu cả đời rồi, mắt thấy sắp đạt được ước muốn lại đột nhiên bị đoạn tuyệt. đây quả thực là vô cùng nhục nhã, càng là thù không đội trời chung. đường, vũ, lân, cơ hồ là từ trong kẽ răng thốt ra ba chữ kia. trương qua dương nghiến răng nghiến lợi, oán độc trong mắt dường như cũng có thể hóa thành u minh hỏa diễm bốc cháy lên. báo cáo tháp chủ, truyền linh sứ đại nhân đến rồi thuộc hạ phía ngoài có chút nơm nớp lo sợ hướng Trương Qua Dương thông báo, "Truyền linh sứ sao?" Nghe được ba chữ kia, oán độc trên mặt Trương Qua Dương dần dần thu liễm vài phần, thở sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. Thân phận truyền linh sứ này rất đặc thù. Tại trước khi nàng đến, Trương Qua Dương liền nhận được thông tin từ Thiên Cổ Đông Phong. Nhờ hắn cần phải phải chiếu cố kỹ lưỡng vị này. Nghe nói, vị truyền linh sứ này đối với truyền linh tháp có cống hiến cực lớn. Cụ thể là cái gì, Trương Qua Dương cũng không biết. Chính là cơ mật cao nhất của truyền linh tháp. Nhưng Trương Qua Dương biết rõ, vị truyền linh xứ này chính là người thiên cổ Đông Phong mong muốn chọn lựa làm cháu dâu. Nhiệm vụ trong tương lai với thiên cổ gia tộc là hết sức quan trọng. Biết rõ nàng mấy ngày nay sẽ đến tinh La Thành. Không nghĩ tới là nhanh như vậy đã đến. Mặt âm trầm, Trương Qua Dương trầm giọng nói ra. Mời đến phòng họp. Vâng, tháp chủ. Lúc Trương Qua Dương, tại trong phòng họp nhìn thấy vị này cũng không khỏi bị kinh diễm thoáng một phát. Khó trách thiên cổ đông phong mong muốn nàng làm cháu dâu. Cô nương này đúng là xinh đẹp. Chính mình nếu là trẻ đi vài chục tuổi, sợ rằng cũng phải bị nàng hấp dẫn rồi. Hơn nữa, Trương Qua Dương có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại chung quanh thân thể vị thiếu nữ này, có loại cảm giác sền sệt như ẩn như hiện. Đây rõ ràng là nguyên tố nồng đậm chấn động. Nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, trên thực tế hẳn là cũng chính là hơn 20 tuổi. Nàng vậy mà đã đạt đến tu vi như thế. Cái này thật là chính là hiếm thấy. Cổ Nguyệt Na có chút khom người, hướng Trương Qua Dương trước mặt hành lễ, bái kiến Trương Tháp Chủ. Tại truyền linh tháp, địa vị tối cao chính là một vị tháp chủ, hai vị phó tháp chủ cùng tứ đại truyền linh sứ. Cổ Nguyệt Na hiện tại đã là cao tầng của truyền linh tháp, nhưng luận địa vị so với Trương Qua Dương còn thấp hơn một bậc. Lúc này trên mặt Trương Qua Dương đã có thêm vài phần tươi cười. Truyền linh sứ không cần khách khí, đường xa mà đến khổ cực. Không biết lần này, tháp chủ còn có phân phó gì không? Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Cũng không có gì phân phó, chẳng qua là ta chưa bao giờ tới hai nước đấu linh cùng tinh la. Sau đó báo cáo công tác truyền linh của tình hình bên này. Trương Qua Dương biết rõ, cái này trên thực tế cũng là dò xét. Tổng bộ bên kia sẽ định kỳ sẽ phái người tiến hành kiểm tra đấy. Cái cô nương này đến đây là để kiểm tra. Không thể nghi ngờ tương lai rất có thể sẽ đi đến vị trí cao hơn. Dùng ca tính thiên cổ Đông Phong, chỉ sợ vị trí tháp chủ là phải đến khi nào ngã ngồi chết đi mới thôi. Như vậy, nàng có thể kế thừa đấy, hẳn là lãnh giao thù đã chịu rồi. Trương Qua Dương nói. Nghe nói truyền linh sứ là đệ tử của lãnh phó tháp chủ sao? Đúng vậy, nhận được ân sư dạy bảo, mới có cổ Nguyệt Na hôm nay. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, đồng thời cũng đang quan sát Trương Qua Dương trước mặt. Tuy rằng Trương Qua Dương đã ở che giấu tốt lắm. Nhưng bằng vào tinh thần lực của nàng, vẫn là có thể bị cảm nhận. Lúc này vị này trên người tháp chủ này tràn đầy lệ khí. Ngũ thần chi quyết sao? Mới vừa đến Tinh La Đế Quốc, cổ Nguyệt Na liền đã nghe nói tình huống ngũ thần chi quyết. Nàng cũng không nghĩ tới, đường Vũ Lân sẽ lộ ra thân phận tại Tinh La Đế Quốc. Cái này hẳn là không phải là phong cách của hắn, mà là bị Tinh La Đế Quốc tính kế. Chẳng qua là, cái ngũ thần chi quyết này áp lực quả thực là có chút lớn. Nhưng đáp ứng cũng là phong cách của hắn. Hắn cho tới bây giờ đều ngânh đón khó khăn mà tiến lên. Cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là không có khả năng. Trên đường đi tới Tinh La Thành, thông qua TV trên xe. Nàng đã xem trận chiến ấy giữa Trương Qua Dương cùng Đường Vũ Lân, hai thắng liên tiếp, ngũ thần chi quyết hai thắng liên tiếp, hắn lại phát triển rồi, tốc độ tăng lên thực lực thậm chí đã vượt qua phán đoán của mình, hắn thật sự trở nên không giống với lúc trước. Trong lòng cổ Nguyệt Na tràn đầy vui mừng, nhưng là mang theo một tia đắng trách nhàn nhạt, nhạt. Hắn càng là cường đại, lại càng có thể trở thành địch nhân của mình. Trước mắt là mình khống chế được thân thể khá tốt một ít, đợi đến lúc cổ Nguyệt tỉnh lại, trên lưng nàng sẽ đeo trách nhiệm là rất trầm trọng. Cà ca, huynh phải phát triển nhanh hơn một ít nữa. Ít nhất tại tương lai không lâu, nếu có thể đủ tự bảo vệ mình mới được. Trương qua dương như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng cổ Nguyệt Na hỏi. Vừa rồi truyền linh sứ nói, lần này còn đi đấu linh đế quốc. Hẳn là đã đi qua rồi chứ hả? Cổ Nguyệt Na nhạy gật đầu. Đúng vậy, đã đi qua rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới vừa vặn bắt kịp đường môn hướng chúng ta khai chiến. Thời điểm ta đến, chiến đấu đã xong. Tình huống không thể lạc quan. Hiện tại truyền linh tháp chúng ta tại đấu linh đế quốc thừa nhận áp lực cực lớn. Rất nhiều đệ tử cũng đã bị hạn chế hành động. Cũng đang bởi vì như thế, cho nên thời gian ta tới đây mới muộn hơn một ít. Trương qua dương hừ lạnh một tiếng. Một cái tiểu quốc cũng dám chống lại cùng truyền linh tháp chúng ta. Đợi thời điểm đại quân liên bang đến, xem bọn hắn còn dám như thế nào. Đấu linh, tinh là, đã sớm không nên tồn tại. Truyền linh tháp bây giờ tại liên bang là như mặt trời ban trưa. Nếu như tinh là đế quốc cùng đấu linh đế quốc bị liên bang tiêu diệt, như vậy, truyền linh tháp cũng chắc chắn sẽ là người được lợi. Trương tháp chủ nói là, cổ Nguyệt Na nhàn nhạt, nhạt phụ họa nói, trương qua dương lúc này chính là tâm tình cực kỳ không tốt, cũng không muốn nói thêm gì đi nữa cùng cổ Nguyệt Na. truyền linh sứ đường xa mà đến chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, thời điểm muộn một chút ta thiết đáy yến tiệc cho truyền linh sứ. Được, cảm ơn trương tháp chủ tỉnh tình chiêu đãi. Cổ Nguyệt Na đứng người lên, lần nữa hướng Trương Qua Dương hành lễ. Sau đó theo nhân viên công tác rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, không biết vì cái gì, Trương Qua Dương đột nhiên đã có một tia cảm giác quen thuộc. Từ trên người nàng, có một loại khí tràng để cho vị phó tháp chủ này cảm thấy có chút quen thuộc. Các loại tiếng nghị luận hầu như tại toàn bộ tinh La Đế Quốc đều có thể nghe được. Các loại tin tức có quan hệ với đường Vũ Lân được lan truyền xôn xao vé vào cửa trận ngũ thần chi quyết sau sau đã rất khó có thể mua được. Cho dù là một ít quan to hiển quý hiện tại cũng đã bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn tìm mua vé vé chợ đen đã tăng lên gấp trăm lần. Có thể thấy được lực hấp dẫn ngũ thần chi quyết lớn đến bao nhiêu. Hiện tại đường Vũ Lân không giống như là một vị hồn sư, càng giống là một vị minh tinh. ít nhất khi hắn còn chưa có thua, thanh danh của hắn là kéo dài tăng lên đấy. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng trận thứ ba cuộc chiến hồn kỹ hoặc nói là cuộc chiến hồn sư. Dân chúng đều đang suy đoán, ai sẽ đại biểu cho Tinh la đế quốc xuất chiến. Hoàng Chính Dương, Trương Qua Dương hai đại cường giả cũng đã thất bại. Như vậy, người có thể ra sân Phạm Vi cũng đã rất nhỏ rồi. Tu Vi ít nhất là cấp độ siêu cấp đấu là trở lên là không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, hồn kỹ còn phải đặc sắc, còn phải cường đại. Như thế mới chắc chắn chiến thắng được đường Vũ Lân. Trận này, đối với Tinh la đế quốc mà nói, vô luận như thế nào cũng không thể thua nữa. Bởi vì nếu là năm ván ba thắng mà nói, đường Vũ Lân đã lấy được thắng lợi toàn cuộc. Hơn nữa là dùng phương thức thắng ba không. Cho dù hai trận sau tinh la đế quốc đều thắng. Trình thể thoạt nhìn cũng là đường Vũ Lân đã thắng. Ngũ thần chi quyết thắng liên tiếp năm trận, điều kiện loại này vốn chính là không công bằng. Năm ván thắng ba, từ ý nào đó bên trên mà nói, trong lòng dân chúng lại càng dễ tiếp nhận. Dân chúng đang mong đợi đường Vũ Lân biểu hiện tại hồn sư chiến. Đồng thời cũng đang mong đợi đế quốc sẽ phái ai ra xuất chiến. Các loại tin tức tại trên phố đã là xôn xao. Ai ai cũng đang nói vấn đề này. Sáng sớm, đường Vũ Lân liền lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Cùng đi với hắn còn có một nữ tử đội mũ chụp. Hai người tại trên đường phố đi về phía trước. Mấy ngày nay tinh la thành thật sự là náo nhiệt, trung quanh thành thị rất nhiều người đều đi vào rồi tinh la. Cho dù là không có vé cửa đấy, cũng muốn tại tòa thành thị cảm nhận bầu không khí ngũ thần chi quyết. Đường Vũ Lân hướng nữ tử bên cạnh nói ra. Miện hạ, người thật sự không cần phải vất vả một chuyến này đâu. Người nữ tử này chính là Thánh Linh đấu là Nhã Lị. Nhã Lị mỉm cười. Ngũ thần Chi Quyết Vinh Quang không chỉ là thuộc về đường môn, đồng thời cũng thuộc về học viện. Hai trận sau coi như là thua, đối với bản thân ngươi cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Mà trận này lại không giống vậy. Ta muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Hơn nữa, tinh la đế quốc như thế mà không biết xấu hổ. Lại công bố thân phận của ngươi vẫn còn là dùng loại sa luân chiến ở ngũ thần Chi Quyết này. Chúng ta cũng phải có chút ít biện pháp để ứng đối trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, không có hỏi nhiều. Sáng sớm hôm nay, tại thời điểm hắn ăn điểm tâm, Thánh Linh Đấu la liền chủ động tìm tới hắn, nói cho hắn biết, muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến về sân vận động. Đường Vũ Lân lựa chọn đi bộ, nguyên nhân rất đơn giản, cỗ xe đường môn đều quá mức rõ ràng, nếu như là lái xe mà nói, chỉ sợ sẽ là nửa bước khó đi. Đường Vũ Lân cũng không hy vọng trường hợp như vậy sẽ xuất hiện, cho nên, hắn cùng nhã lị chỉ mặc đồ thể thao đội mũ chụp đi ở trên đường phố, mang theo khẩu trang kính đen, hắn hiện tại có thể nói là võ trang đầy đủ. Hơn nữa đi qua lĩnh vực tinh thần thay đổi một ít khí chàng chính mình, từ đó che giấu bản thân thật tốt. Trên đường phố bất ngờ có thể thấy có người cầm lấy ảnh áp phích của Đường Vũ Lân, nhã nịnh nhịn không được toát ra mỉm cười. Thoạt nhìn chức môn chủ này của ngươi thật sự là tận chức tận trách. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ Tinh La Đế quốc đều biết ngươi rồi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, liên bang bên kia chỉ sợ cũng đã biết rõ. Chờ chúng ta trở về liền có chút phiền phức rồi. Nhã lị lạnh nhạt nói, có một số việc đáng làm thì phải làm, ngươi cũng đến lúc nên phát ra âm thanh rồi. Chuyện lần này, cũng không phải là chuyện xấu. Cái này có trợ giúp ngươi trong tương lai vì học viện đang cao nhất hô. Nói cách khác, còn phải có thêm những biện pháp khác để đề cao thanh danh của ngươi. Hiện tại ngược lại là bớt việc đi một tí việc. Đường vũ lân cả kinh. Miện hạ ý tứ ngài là, có nóng vội quá hay không? Nhã lệ cười nhạt một tiếng. Thời gian không đợi ta. Hơn nữa, đoán chừng còn chưa rõ sử lai khắc kêu gọi sẽ có bao nhiêu lực lượng. Đến lúc đó, người sẽ rõ. Mang theo nghi hoặc, sân vận động đã ở trong tầm mắt cửa ra vào điều rất tấp nập. Đường Vũ Lân thấp giọng cười nói. Xem ra, chúng ta đi bộ là chính xác. Thật nhiều người quá. Đoàn xe chỉ sợ còn không thể nào vào được. Nhân viên công tác duy trì chỉ an rất nhiều, nhưng chịu không nổi số lượng dân chúng quá mức khổng lồ. tinh là đế quốc hiển nhiên đối với điểm này có chút dự đoán chưa đủ, tình cảnh thoáng lộ ra có chút hỗn loạn Đường Vũ Lân cùng Nhã lị lặng yên tiến vào đám người, hướng lối vào đi đến. Đúng lúc này, xa xa một mảnh bạo động, một cỗ xe đang chậm chạp hướng về nơi cửa vào. Đường Môn Chủ tới rồi, không biết ai gào to một tiếng, lập tức dân chúng giống như thủy chiều hướng về cái xe kia. Đường Vũ Lân bên này ngược lại đã lộ ra chống chải rồi. Đường Vũ Lân cùng Thánh Linh đấu là nhìn nhau cười một tiếng, rồi mới từ từ đi đến cửa vào, xem Đường Vũ Lân đưa ra giấy chứng nhận thân phận. Công tác nhân viên ở lối vào đều chấn động. Nhìn lại một chút dân chúng nơi xa, vội vàng để cho bọn họ trước tiên đi vào. Thuận lợi tiến vào sân vận động, đường Vũ Lân không khỏi có chút đau đầu. Nhìn ánh mắt lính gác cửa, ngày mai chiều này chỉ sợ cũng không thể dùng nữa rồi. ngươi đường đường là môn chủ đường môn, chẳng lẽ cửa đều vào không được. Nhà nước tính la đế quốc hẳn là cũng sẽ hành động, sẽ không một mực để loạn giống như thế này. Đường Vũ Lân lặng yên đi vào khu nghỉ ngơi. Mà bên trong sân vận động, đã sớm không còn chỗ ngồi chưa đài chủ tịch ra sân vận động còn có một chút phòng chuyên môn riêng một cái trong đó chính là thuộc về truyền linh tháp đấy trương qua dương sắc mặt âm trầm ngồi tại trong phòng riêng của truyền linh tháp biểu lộ nghiêm túc cổ nguyệt na an vị ở bên cạnh hắn biểu lộ bình tĩnh ngày hôm qua trương qua dương đã tìm tới ân từ đấy hắn bày tỏ cuộc tranh tài thứ ba này hắn cũng nguyện ý đại biểu cho tinh la đế quốc xuất chiến nhưng lại bị ân từ cự tuyệt để cho hắn không có cơ hội báo thù dù sao hắn đã là bại tướng dưới tay đường vũ lân Nếu như một lần nữa đại biểu cho tình la đế quốc xuất chiến, dân chúng rất có thể sẽ không tiếp nhận. Khuôn mặt trương qua dương lạnh lùng, ảnh hưởng thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Vấn đề duy nhất là tu vi hạ thấp. Ngày hôm qua hắn một đêm không ngủ, cẩn thận suy tư đối sách. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đánh chết đường Vũ Lân, đem hồn linh đoạt lại. Đường Vũ Lân bây giờ là tu vi bát hoàn, hồn linh đều đủ. Nói cách khác, trong thời gian ngắn là không thể nào dung hợp cùng lôi minh riêng ngục đằng đấy. Tuy rằng không biết hắn là dùng phương pháp gì có thể làm cho lôi minh Diêm ngục đằng, bám vào trên người hắn, nhưng ít ra mình còn có cơ hội. Tại trước khi hắn chưa có dung hợp lôi minh Diêm ngục đằng, hắn có thể đoạt lại, một lần nữa hoàn thành khế ước tu vi của mình là có thể khôi phục. Tuy rằng muốn tiến dai tới cực hạn đấu là sẽ trở nên càng khó khăn, nhưng ít ra vẫn có một đường cơ hội. Cho nên, đường Vũ Lân nhất định phải chết. Chỉ có hắn chết, mình mới có thể từ trên người hắn đoạt lại hồn linh. Cho dù chẳng qua là ngồi tại bên cạnh Trương Qua Dương. Cổ Nguyệt Na cũng có thể cảm nhận được hắn lúc này trong lòng ác niệm thật sâu. Nguyên nhân nàng đương nhiên đoán được. Hôm qua tới, sau đó nàng vẫn luôn chưa có hỏi thăm qua Trương Qua Dương, tình huống có quan hệ với cuộc chiến hồn linh. Cũng muốn cho Trương Qua Dương tại trên thể diện đẹp mắt một ít. Nhưng hiện tại xem ra, vị này tựa hồ không có dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Lúc Cổ Nguyệt Na có chút cúi đầu xuống, đáy mắt mơ hồ có sát cơ lóe lên rồi biến mất. Ai muốn động tới hắn như vậy, kẻ đó đáng chết. Trong sân, lúc này cũng phát sinh một ít biến hóa. Thuyết Minh đang giải thích quy tắc cùng truyền thống có quan hệ với hồn sư chiến. Dân chúng tâm tình tăng vọt chưa từng có. Hiện tại bọn hắn hy vọng nhất là biết rõ ai chính là đại biểu cho tinh La Đế Quốc, xuất chiến. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả sử lai like khắc lục quái cũng rất chờ mong. Bọn họ là đi theo đoàn xe thật vất và mới vào được đấy. Dân chúng không nhìn thấy thân ảnh đường Vũ Lân rất là bất mãn. Cuối cùng đối thủ sẽ là như thế nào? Khẳng định không phải vị viện trưởng quái vật học viện kia. Ân từ đã tới, liền ngồi tại bên cạnh Hoàng đế đối thiên linh. Bên kia, là tiếu diện đấu la mặt mày hớn hở. Cũng khó trách vẻ mặt hắn sẽ tươi cười như thế. Vừa rồi hắn lấy được chiến lợi phẩm cá cực ngày hôm qua. Đây chính là một quả quang minh thánh long tinh đấy. Vô luận là ân từ đến cỡ nào không nỡ bỏ, nhưng được sự chứng kiến của Hoàng đế, hắn cũng không thể không thực hiện. Đường môn có thêm một kiện trí bảo, còn có cái gì vui hơn đây? Ân từ trầm giọng nói ra. Mập mạp. Lát nữa ngươi cùng đường môn chủ nói qua một chút. Một lần tiến vào bảo địa kia của các ngươi, ta vẫn là muốn đấy. Các ngươi có điều kiện gì có thể lấy ra, chỉ cần là ta có thể làm được, ta hết sức nỗ lực. Hồ Kiệt lướt mắt nhìn hắn. Ta lại nói đấy, về phần có đồng ý hay không, cái kia chính là chuyện của môn chủ rồi. Lại nói, hôm nay là ai xuất chiến đấy? ân từ nhìn hắn một cái, trên mặt toát ra một tia thần bí. Ngươi cho rằng, ngày hôm qua các ngươi vừa mới thắng của ta một quả quang minh thánh long tinh. Ta hôm nay sẽ ăn bài đối thủ dạng gì cho môn chủ các ngươi đây? Đơn giản mà nói, từ hôm nay trở đi, ba trận sau, hắn không có một điểm cơ hội. Liền một thành cơ hội đều không có. Sao cơ? Hồ Kiệt tách ra ngón tay. Ngày hôm qua ngươi nói môn chủ chúng ta có mấy thành kia mà. Hai thành hay vẫn là một thành? Sau đó môn chủ ta đều thắng. Hôm nay nói một thành cũng không có. Như vậy, môn chủ chúng ta ước chừng có tám phần chắc chắn sao? Kỳ thật, ta thật rất cảm tạ ngươi nha, viện trưởng đại nhân. Tại lời tiên đoán như thần của ngươi, tất cả đều vô căn cứ đấy. Ngươi dự đoán nhất định sẽ thành công. Ha ha ha. Đối mặt với hồ kiệt mỉa mai, bộ mặt ân từ cơ bắp co quắp thoáng một phát. Trong lòng thật sự là hận chết Trương Qua Dương rồi. Trương Qua Dương tổn thất hồn linh, tổn thất của hắn cũng không thể nhỏ hơn so với Trương Qua Dương. Nếu như không phải nắm chắc mà nói, hắn ngày hôm qua làm sao có thể đánh cuộc cùng đường Vũ Lân, làm sao có thể xuất ra quang minh thánh long tinh đây. Cũng là bởi vì biết rõ Trương Qua Dương, không có khả năng hạ thủ lưu tình mới làm như vậy đấy. Có ai nghĩ được, kết quả cuối cùng lại là bỗng nhiên nghịch chuyển. Không thể nghi ngờ, trên người đường Vũ Lân nhất định là có bí mật gì đó tồn tại. Chính là bí mật này, để cho hắn thất bại thảm hại. Nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết bí mật này là cái gì. Nhưng ân từ tin tưởng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt tất cả đều sẽ không quan trọng. Hôm nay đúng là hồn sư chiến, là dựa vào thuần túy về thực lực. Hắn không tin đường Vũ Lân dưới loại tình huống này còn có thể sáng tạo kỳ tích. Phía dưới, cho mời song phương dự thi ngũ thần chi quyết. Môn chủ đường môn đường Vũ Lân, cùng người đại biểu cho tinh la đế quốc chúng ta xuất chiến đấy là. Nói đến đây, thuyết minh dừng lại một chút, cố ý làm hấp dẫn. Lực chú ý mọi người đều tập trung ở lối đi ra bên kia. Chính là kỳ lân đấu la đồng Vũ miện hạ ra sân. Lời vừa nói ra, trên khán đài lập tức một mảnh xôn sao. Tiếu diện đấu la trước đó còn tươi cười rạng rỡ giáng tươi trên mặt cười bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía ân từ. Đồng vũ sao? Hắn đã trở về sao? Lần này đến phiên vị thánh long đấu la này mặt lộ vẻ mỉm cười. Đúng vậy, hắn đã trở về. Trận này, hắn đúng là người phù hợp nhất. Người nói có đúng không? Mập mạp chết bầm. Sắc mặt tiếu diện đấu là rõ ràng trở nên có chút khó coi. Cho dù là ân từ tự mình ra sân, hắn cũng sẽ không là loại vẻ mặt này, cùng lắm thì chính là một thua chứ gì. Nhưng mà, vị kỳ lân đấu la này lại không giống vậy. Vào trận là một gã nam tử chậm rãi đi đến. Bộ dáng của hắn nhìn qua quả thực là có chút dọa người. Thân cao ước chừng 2m, dáng người cực kỳ khôi vĩ. Nhất là đôi cánh tay, như là bắp đùi so với người trưởng thành bình thường. Trên cánh tay trần trụi, bộ mặt đều có lân phiến xuất hiện. Hơn nữa lân phiến hiện lên năm màu sắc, lộ ra năm màu rực rỡ. Hắn mới vừa ra tới, lập tức liền làm cho người ta một loại cảm giác hung ác. Ánh mắt của hắn màu sắc cũng rất quái dị. Một cái là màu lam đấy, một cái là màu đỏ đấy. Trong mắt màu lam dường như có thể đông lại linh hồn con người, mà trong mắt màu đỏ như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cùng so với Đường Vũ Lân đối diện tướng mạo anh tuấn, đơn giản giống như là dũng sĩ cùng với ác ma vậy. Kỳ Lân Đấu là đồng vũ. Nhắc tới người này, cho dù là dân chúng bình thường cũng đã được nghe nói. Vị này cũng là xuất thân tại Quái Vật Học Viện, nhưng mà, vị này thật sự đã biến thành quái vật. Thời điểm trước khi võ hồn của Đồng Vũ thức tỉnh, võ hồn là loại chó bản thân hồn lực chỉ có trên dưới hai cấp cũng không phải rất thích hợp để tu luyện nhưng bởi vì dù sao có hồn lực thức tỉnh người nhà đề nghị hắn tương lai hướng về phương hướng cơ giáp sư để phát triển nhưng đồng vũ từ chối hắn từ nhỏ liền rất cuồng nhiệt đối với tất cả những gì có quan hệ với hồn sư đặc biệt là các câu chuyện anh hùng trong truyền thuyết hắn lập chí muốn trở thành một vị hồn sư cường đại mà tại sau đó nửa đời trước của hắn đúng là kinh nghiệm để cho người đời sau phải nhớ tới bằng vào tín nghiệm kiên định cùng truy cầu Hắn khắc khổ tu luyện, không ngừng tăng lên bản thân, rút cuộc miễn cưỡng thi đậu vào lớp sơ cấp hồn sư của học viện, tiếp nhận giáo dục chính quy có quan hệ với hồn sư. Hắn trả giá so với người khác hơn 200% nỗ lực, chính là vì có thể đuổi kịp bước chân người khác. Hắn mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, nhưng bởi vì nguyên nhân thiên phú, nhận được hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Thời điểm tốt nghiệp sơ cấp, hắn lại không thể đi vượt qua kiểm tra tốt nghiệp, ngay cả tu vi song hoàn cũng không thể đạt đến. Cái này đối với đồng vũ sinh ra kích thích rất mãnh liệt. Hơn nữa lúc ấy hắn có một người nữ hài nhi đã từ bỏ hắn. Nữ hài nhi đó cũng đồng học đã thi vào trung cấp hồn sư học viện. Đồng vũ dưới sự giận giữ liền rất cực đoan. Sau đó, liền đã xảy ra sự tình làm người khác không tưởng được. Đồng vũ lựa chọn cực đoan là uống thuốc độc tự sát. Hắn uống độc dược dùng để sát trùng ở trong nhà để tự sát. Hơn nữa thoáng một phát uống vào liều lượng rất lớn. Thời điểm người trong gia đình phát hiện, hắn đã miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh rồi. Đưa đến bệnh viện, thầy thuốc đều nói là hết thuốc chữa. Người nhà đã bắt đầu vì hắn an bài hậu sự. Thời điểm đó, tình huống quỷ dị xuất hiện. Trên người đồng vũ bắt đầu sinh trưởng ra từng khối lân phiến. Khí tức trên người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau đó, hắn tỉnh. Sau khi đồng vũ tỉnh táo lại, toàn thân đều trở nên trầm mặc. Nhưng thực lực của hắn nhưng trong nháy mắt bạo tăng. Cũng không đến tu vi song hoàn, trực tiếp tăng lên tới gần như cảnh giới tam hoàn. Dùng tuổi của hắn lúc ấy, đây là một cái thành tích rất khó lường. Nhưng bên ngoài của hắn lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. dáng người trở nên cường tráng, mặt ngoài làn da lại nhiều lân phiến. Hơn nữa màu sắc lân phiến là bất quy tắc đủ loại màu. Điều này làm cho bề ngoài của hắn nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Người thường xem ra, đều cho rằng hắn là quái vật. Ngay cả người nhà đều không ngoại lệ. Sau đó vài năm, hắn đều một mình giam ở trong phòng tu luyện bên ngoài không chấp nhận, dần dần dưỡng thành rồi hắn càng phát ra cá tính quái gở bướng mình. Một mạch được quái vật học viện phát hiện, đem hắn mang đi mới thôi. Đi qua quái vật học viện kiểm tra, phát hiện hắn là bởi vì uống thuốc độc tự sát. Sau đó, bản thân võ hồn xuất hiện biến dị, đã thức tỉnh huyết mạch bên trong võ hồn, một loại có tỷ lệ rất nhỏ. Xem như võ hồn lần thứ hai thức tỉnh. Sau khi đi qua ước định, loại võ hồn này của hắn hẳn là một loại thần thú thượng cổ, chính là kỳ lân chỉ là bởi vì cái bộ phận huyết mạch này tại trong người hắn vốn là quá mức yếu ớt, tuy rằng đã thức tỉnh nhưng cũng không thuần túy, huyết mạch hỗn tạp mới tạo thành biến hóa bề ngoài như thế. Hơn nữa đây là không có cách nào thay đổi. Từ sau đó, hắn liền lưu tại quái vật học viện tu luyện. Thật vất vả và mới có cơ hội này, hắn tu luyện rất khắc khổ. Tại quái vật học viện ưu tú, dưới sự trợ giúp của tài nguyên, hắn tăng lên cũng là cực kỳ nhanh chóng. Mấy năm thời gian cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Dần dần đã trở thành người nổi bật trong thế hệ trẻ của quái vật học viện. Mà cũng tại lúc kia, bên trên cá tính của hắn, chỗ thiếu hụt cũng bắt đầu hiển lộ ra. Tại ở bên trong một lần luận bàn, hắn đem đồng học gần như đánh chết, nhận lấy học viện trừng phạt nghiêm khắc. Từ sau đó, hắn trở nên càng thêm trầm mặc ít nói. Chẳng qua là một mặt khắc khổ tu luyện. Năm đó hắn 24 tuổi, đã trở thành phong hào đấu la. 32 tuổi, trở thành siêu cấp đấu la. Nếu như chuyện xưa chỉ có tới nơi... Như vậy, cũng không có gì đáng nói. Nhưng sau đó, trên người vị kỳ lân đấu la này lại đã xảy ra một chuyện lớn. cưu hận của hắn tại trong trí nhớ thật sự là quá mức thâm sâu. Dẫn đến một sự kiện, hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Lúc hắn trở thành siêu cấp đấu la, hắn tìm tới nữ đồng học lúc trước rời bỏ chính mình. Nữ đồng học kia đã kết hôn rồi, hơn nữa đã có con của mình. Mà kỳ lân đấu la lại chính là ngay trước mặt con của nàng, đem nàng hành hạ đến chết rồi. Hắn hoàn toàn không có che giấu hành vi của mình. Làm xong những thứ này, hắn chủ động đến nhà nước tự thú. Tự thú đương nhiên là một cái biểu hiện tốt. Thế nhưng là, chuyện này thật sự là quá mức ác độc. Giết người, hơn nữa còn là ngay trước mặt đối phương. Giết mẫu thân của hài tử, đây là hạng tàn nhẫn gì? Hài tử kia cũng sợ tới mức thần kinh thác loạn. Cũng không có lập trí báo thù. Nhưng lúc đó đồng vũ đã là cấp độ cường giả siêu cấp đấu la. Đến cấp bậc này rồi, căn bản cũng không phải là nhà nước có thể xử lý. Trên thực tế, nếu như hắn muốn chạy, đương thời đều không có mấy người có thể ngăn được hắn. Chuyện này cuối cùng vẫn phải tìm tới quái vật học viện. Học viện không chỉ là dạy đạo, còn phải chồng người. Không thể nghi ngờ, hành vi của đồng vũ đối với quái vật học viện mà nói là một sai lầm thật lớn. Thân là viện trưởng quái vật học viện, ân từ rất tức giận. Tự mình đem đồng vũ mang về quái vật học viện, liền muốn đem hắn xử tử. Đồng vũ từ đầu tới đuôi đều không có phản kháng, mặc kệ hắn mang chính mình về. Sau khi đã trải qua hỏi rõ ràng câu chuyện, ân từ cũng là có chút ít do dự. Bồi dưỡng được một vị siêu cấp đấu la là khó khăn tới bực nào. Hơn nữa đồng vũ hay vẫn là quái vật thuộc về trường học. Thế nhưng là, chuyện này cũng không thể không có nói rõ. Sau khi cùng nhà nước cẩn thận thương lượng, đối với đồng vũ làm ra phán phạt. Tất cả cường giả tu vi phong hào đấu la trở lên đều, cũng có quyền đặc giá nhất định. Nhưng tình huống đồng vũ quá mức ác liệt, phán phạt hắn giam cầm 50 năm, cả đời không thể có được đấu khải. Đồng thời cả đời không thể rời khỏi phạm vi quái vật học viện, trừ phi là dưới tình huống học viện đặc xá. Ân từ cuối cùng vẫn còn cứu được mạng của hắn, nhưng là tước đoạt tự do của hắn. Từ ý nào đó bên trên mà nói, đồng vũ liền trở thành thủ hộ giả của quái vật học viện. Từ lúc hắn bị giam cầm đến bây giờ, đã qua 37 năm. Bây giờ đồng vũ, tuổi đã gần 70 tuổi. Tại bên trong toàn bộ quái vật học viện, chỉ có ân từ mới có thể điều động được hắn. Hắn xem như thủ hộ giả ẩn núp trong bóng tối ở quái vật học viện. Cho dù là học viên quái vật học viện, đều không có mấy người biết rõ hắn tồn tại. Ân từ đối với Long Dược yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Nhất là đối với hắn ở phương diện khống chế tâm tình lại còn yêu cầu nghiêm khắc hơn. Nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì lúc trước đồng vũ tạo thành sự kiện này. Chuyện này còn đưa tới bất mãn rất lớn trong dân chúng. Dân chúng đã từng khởi xướng qua biểu tình đại quy mô, yêu cầu phải xử tử vị kỳ lân đấu la này. Cuối cùng, được nhà nước cùng quái vật học viện bảo vệ, hắn mới có thể còn sống sót. Cho nên, khi nghe được thuyết minh nói ra mấy chữ kỳ lân đấu la đồng vũ này. Thời điểm này, dân chúng trên khán đài đã là một mảnh xôn sao. Hung thủ giết người cút ra ngoài. Vì cái gì để cho hung thủ giết người lại đại biểu cho đế quốc? Hắn có tư cách gì? Giết hắn đi, giết hắn đi. Các loại âm thanh liên tiếp vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân vận động tự hồ cũng biến thành như hải dương thảo phạt. Đường vũ lân đi vào nghe được một màn này cũng không khỏi có chút thất thần. Hắn cũng không biết kỳ lân đấu la đồng vũ là ai nhưng rõ ràng Tiểu Diện Đấu là phân tích cho mình khả năng xuất hiện đối thủ bên trong danh sách đoán đó tuyệt đối không có vị này nhưng từ phản ứng của khán giả có thể nhìn ra được vị Kỳ Lân Đấu là này hẳn là rất nổi danh nhưng hẳn là tiếng xấu mới đúng Tinh La Đế Quốc làm sao lại lựa chọn một người như vậy để trở đối thủ của mình trên đài hội nghị lông mày đối Thiên Linh co chặt quay đầu nhìn về phía Ân Từ trong ánh mắt đã tràn ngập bất mãn đây là ngũ thần chi quyết là trên chiến trường ngũ thần chi quyết đấy đại biểu cho đế quốc xuất chiến, để cho một người tội phạm đại biểu cho đế quốc, đây là không ổn đến cỡ nào. Nhưng ân từ lại chính là làm như vậy. Đối Thiên Linh đột nhiên cảm thấy, chính mình tự hồ có chút quá tín nhiệm đối với vị ân sư này. Ngày hôm qua liền xảy ra vấn đề, hôm nay còn để cho đồng vũ xuất chiến sao? Coi như là thắng, đế quốc cũng là trên mặt vô quang. Để cho một vị tội phạm đại biểu cho đế quốc đạt được thắng lợi, là châm chọc bực nào. Ân từ rời khỏi chỗ ngồi, quỳ một gối xuống tại trước mặt Đối Thiên Linh, khẩn thiết nói: Bệ hạ, đồng vũ một mực đợi một cái cơ hội này. Hôm nay cơ hội này đối với hắn quá trọng yếu. Ta nguyện ý vì hắn đảm bảo. Sau khi trận đấu này chấm dứt, hắn nhất định sẽ không để cho đế quốc hổ thẹn. Vì ngày hôm nay, hắn đã chờ đợi trọn vẹn 37 năm. Chỉ có ta biết rõ ý nghĩ trong lòng hắn. Thỉnh bệ hạ khoan dung. Sau chuyện này, ân từ nguyện ý bị bệ hạ trừng phạt bất luận cái gì. Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn là có ý gì. Nhưng đối thiên linh thấy hắn quỳ ở trước mặt mình, sắc mặt hay vẫn là dễ nhìn hơn một ít, vội vàng đem hắn nâng đỡ lên. Lão sư đừng như vậy, ta tin tưởng người là được. Cảm ơn bệ hạ, Ân từ quay đầu, nhìn bên trong sân thể dục, nhìn vào trên mặt kỳ lân đấu là đồng vũ tràn đầy lân phiến. Trong lòng âm thầm nói, buông tay đi làm đi, làm chuyện ngươi muốn làm. Trên mặt đồng vũ có lân phiến, nhưng ánh mắt hắn như cũ là mười phần bình tĩnh đấy. Đối mặt với vạn người chỉ trích như vậy. Từ lúc vài thập niên trước hắn cũng đã trải qua. Hôm nay, đối với hắn mà nói, là trọng yếu đến bực nào. Rút cuộc chờ đến ngày hôm nay, tất cả bên ngoài đều không trọng yếu nữa. Bất luận âm thanh chửi rủa gì đều bị hắn tự động gạt ra. Nhìn đối thủ đối diện trong sân vận động, hắn xài bước đi về phía trước, hướng trên đài đi đến. Vòng bảo hộ bay lên, ngăn cách lại âm thanh bên ngoài. Một vòng hàn ý mãnh liệt đã xuất hiện ở, trong hai tròng mắt vị kỳ lân đấu là này. Đường Vũ Lân cũng đi lên sân đấu. Hơi thở đối phương nội liễm, hắn cảm giác không ra đối phương chính thức tu vi đạt đến trình độ như thế nào. Nhưng có một chút có thể tưởng tượng, đối thủ này nhất định không đơn giản. Bị tâm tình khán giả ảnh hưởng, thuyết minh hôm nay cũng không dám nói quá nhiều. Trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu. Đồng vũ không có lập tức công kích, mà là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Tại trong vòng bảo hộ, sẽ nghe không nghe được âm thanh bên ngoài. Nhưng bên ngoài lại có thể nghe được tất cả tiếng gầm trong vòng bảo hộ. Một tiếng này gào thét này của đồng vũ tựa như bách hồ gào thét, tràn đầy cuồng phóng. Đúng là đem âm thanh mười vạn người ở đây đều ép xuống. Từng vòng hồn hoàn tiếp theo từ dưới chân hắn bay lên. Đường vũ lân hoảng sợ nhìn thấy, dưới chân đồng vũ bay lên hồn hoàn dĩ nhiên là màu đỏ đấy. Chuẩn xác mà nói, đều là màu đỏ đấy. Chọn vẹn chín cái hồn hoàn màu đỏ trước sau bay lên. Làm bản thân khí thế của hắn, điên cuồng tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Màu đỏ đại biểu cho mười vạn năm. Thế nhưng là, tại tất cả cường giả mà đường Vũ Lân biết, tuyệt đối không có bất kỳ một vị nào có thể có được 9 cái hồn hoàn, 10 vạn năm đấy. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn, có nghĩa là hắn có ít nhất 18 cái hồn kỹ. Đây là kinh khủng tồn tại hạng gì? Không chỉ có như thế. Trong mơ hồ, đường Vũ Lân có thể nghe được. Đồng Vũ giống lên một tiếng, tự hồ còn mang theo một tia bi phẫn. phảng phất muốn đi qua tiếng gầm này, đem tâm tình trong nội tâm chính mình triệt để biểu đạt ra. Khi tất cả người khác nhìn thấy trên người hắn bay lên chín cái hồn hoàn màu đỏ. Bất giác sắc mặt đều đã xảy ra một ít biến hóa. Khán giả yên tĩnh trở lại. Trên đài hội nghị, không ít người biến sắc. Trong phòng VIP, Trương Qua Dương vốn là sừng suốt một chút, tiến tới vỗ tay cười to. Tốt, tốt cho một tên kỳ lân đấu là đồng vũ. Không nghĩ tới, tại bên trong quái vật học viện lại còn cất giấu một vị như vậy. Ân từ vì cái ngũ thần chi quyết này, thật sự là không từ thủ đoạn rồi. Lực lượng che giấu như vậy đều đã bại lộ ra, cũng là chuyện tốt. Cổ Nguyệt Na không có lên tiếng, nàng chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Trương qua dương mặc dù đang cười, nhưng lúc hắn nhìn thấy trên người kỳ lân đấu la, có chính cái hồn hoàn màu đỏ như máu. Trên mặt rõ ràng toát ra vẻ ghen ghét. Đúng vậy. Đối với hồn sư mà nói, đây không thể nghi ngờ là truy cầu lớn nhất. Chính cái hồn hoàn màu đỏ, cho dù là cực hạn đấu la cũng không có được. Mà hắn có được, có phải hay không có nghĩa là, vị này cũng đã đạt đến cấp độ cực hạn đấu la. 37 năm trước, hắn cũng đã là siêu cấp đấu la rồi. 37 năm qua đi, hồn hoàn hắn không biết dùng biện pháp gì đã tăng lên tới cấp độ màu đỏ. Như vậy, bản thân hắn tu vi như thế nào? 37 năm, đã đầy đủ phát triển rồi. Chẳng lẽ, hắn chính là vị cực hạn đấu la thứ hai của tinh la đế quốc sao? Những ý niệm này hầu như là xuất hiện ở trong óc mỗi người ở đây. Hắn cố nhiên là hung thủ giết người. Nhưng 37 năm nhốt lại, nếu như hắn đã trở thành cực hạn đấu la, nếu như lực lượng của hắn là có thể khống chế, như vậy có thể tha thứ hay không? Tâm tính của một bộ phận khán giả đã bắt đầu dao động rồi. Dù sao, đây là một cái thế giới tôn trọng thực lực. Cực hạn đấu la đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói, đây đều là tính chiến lược. Tại toàn bộ đấu linh đế quốc đều không có một vị cực hạn đấu la tồn tại. Cho dù là tại ở bên trong liên bang đấu la, cực hạn đấu la cũng chính là mấy vị mà thôi. Nếu như tinh la có thể có thêm một vị cực hạn đấu la mà nói, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ để cho thực lực trình thể của tinh la đế quốc tăng lên ở mức độ lớn. Thế nhưng là, hắn phạm phải tội ác thật có thể đủ để tha thứ sao. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Biểu lộ đường Vũ Lân đã rất ngưng trọng, cũng đồng thời phóng xuất ra võ hồn chính mình. Từng vòng hồn hoàn hiển hiện, màu lục kim cùng màu vàng cam như cũ là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhưng mà, cùng đối diện với chính cái hồn hoàn màu đỏ, hắn có loại cảm giác bị áp chế. Đường Vũ Lân hiểu được, người trước mặt này, rất có thể là một người cường đại nhất bên trong đối thủ của mình. Hắn thậm chí hoài nghi, người này tại phương diện thực lực đã vượt qua ân tư. Tiếng giống giận dữ như trước cuộn cuộn vang vọng. Ánh mắt đồng Vũ cũng đã vòng trở về, một lần nữa rơi vào trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Lân phiến trên mặt, đôi mắt hai màu đỏ lam. Để cho hắn nhìn lên đều dữ tợn như vậy. Không có bất kỳ lời nói, đồng vũ tại tiếp theo như là thuấn di. Trên người hắn lân phiến bỗng nhiên biến lớn, dáng người cũng đột nhiên cất cao đến vượt qua 3 mét. Mang theo chính cái hồn hoàn màu đỏ. Mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, đánh tới thẳng đến đường vũ lân. Đường vũ lân rõ ràng nhìn thấy, tại trên người hắn có vầng sáng 5 màu bốc lên. Cái hào quang mãnh liệt kia có chút trướng mắt. Càng thêm quỷ dị đúng là, lúc 5 loại hào quang xuất hiện đồng thời. Không gian chung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo. Phản phất có 5 loại nguyên tố đang ùn ùn hướng tới hắn. Ngay cả đường Vũ Lân đều có chút phân tích không rõ. 5 loại nguyên tố kia là cái gì? Đây là gì? Lĩnh vực sao? Lĩnh vực tinh thần sao? Cực hạn đấu là sao? Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu đường Vũ Lân chính là như thế. Hôm nay một trận chiến này, hắn biết rõ mình nhất định gặp được đối thủ cường đại. Nhưng là không nghĩ tới sẽ là một vị cực hạn đấu là dùng tu vi hắn hiện tại. Đối mặt với cực hạn đấu là, đây tuyệt đối là một chút xíu cơ hội đều không có đấy. Thở sâu, an định thoáng một phát tinh thần của mình. Đường Vũ Lân biết rõ, chính mình hôm nay không thể giữ lại chút nào. Cho dù là kiên trì trong chốc lát cũng là tốt. Không lùi mà tiến tới, một bước bước ra, trùng trùng điệp điệp đạp mạnh trên mặt đất. Lân phiến màu vàng chớp mắt hiển hiện toàn thân. Thân hình đường Vũ Lân cũng tiếp theo đạt đến 3 mét. Hoàng kim long thể, ngang lên một tiếng. Trong tiếng long ngâm, trên người tám cái hồn hoàn chớp mắt chuyển đổi, hóa thành sáu cái hồn hoàn màu vàng. Đệ nhất, đệ tam, đệ tứ, ba cái hồn hoàn màu vàng đồng thời sáng lên. Đệ nhất hồn hoàn, hoàng kim long thể Đệ tam hồn hoàn, hoàng kim long hống. Đệ tứ hồn hoàn, lĩnh vực kim long cuồng bạo. Ba đại kỹ năng kim long vương chớp mắt phóng thích. Tại hoàng kim long hống trước mặt, thân thể kỳ lân đấu là đồng vũ chẳng qua là thoáng dừng lại một chút tựa hồ bị ảnh hưởng cũng không lớn, người cũng đã xuất hiện ở trước mặt đường Vũ Lân, một vòng oanh ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tất cả chung quanh chính mình tự hồ cũng động lại. Căn bản khả năng né tránh đều làm không được. Chỉ có thể là đưa nắm tay trọi cứng cùng đối phương, nắm đấm đụng vào nhau, oanh lên một tiếng. Lực lượng của đối phương cũng không có cường đại như trong tưởng tượng. Nhưng mà trong sức mạnh của đối phương, lại hòa lẫn một loại năng lượng rất kỳ lạ. Phẳng phất là một cái vòng xoáy, hấp xả năng lượng chính mình, sau đó mới hướng ra phía ngoài nở rộ đây là gì? sau khi tiếp xúc, đường vũ lân mới đột nhiên có chỗ minh ngộ. lực lượng của đối phương cũng không phải nguyên tố truyền thống, mà là dùng thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ để xếp đặt. trong đó nước lửa đất ba loại nguyên tố là so sánh với thông thường đấy, mà kim nguyên tố cùng một nguyên tố lại hết sức hiếm thấy. năm loại nguyên tố tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra lực lượng khác. ngũ hành kỳ lân đây chính là võ hồn đối phương. trong tiếng nổ vang, đường vũ lân hướng về phía sau ngã xuống ba bước. Mà thân thể kỳ lân đấu la đồng vũ chẳng qua là chấn động, nhìn qua là chiếm cư thượng phong. Nhưng mà một cái đụng này, lại làm trong lòng đường vũ lân đại định, không phải cực hạn đấu la. Thực lực này của đối phương tối đa cũng chính là tiêu chuẩn siêu cấp đấu la. Hơn nữa cũng chính là trên dưới 95 cấp, mới vừa tiến vào cấp độ siêu cấp đấu la. Nếu như chỉ là như vậy mà nói, chính mình cũng không phải là không có lực đánh một trận. Một quyền của đồng vũ oanh lui đường vũ lân. Được thế không để cho người trở tay. Tay trái ở trên hư không vung lên, vầng sáng ngũ sắc lập tức bao phủ qua hướng đường Vũ Lân. Tại trong vầng sáng ngũ sắc kia, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hồn lực bản thân rút đi nhanh chóng. Vậy mà như là bị đối phương hấp thụ đi vậy. Nắm đấm đối thủ cũng đã lại một lần oanh đi qua. Hư lạnh một tiếng, đường Vũ Lân không tránh không né. Đồng dạng là nắm tay phải oanh ra, kim long chảo nắm chặt, sụp sôi tiếng long ngâm vang triệt toàn trường. Từ sau lưng đường Vũ Lân bắt đầu phẳng phất có một con cự long búng ra cuối cùng đến cánh tay phải của hắn, kim long thăng thiên oanh lên một tiếng, đường vũ lần lần nữa lùi lại ba bước, hồn lực lúc này bị đối phương hấp thụ dưới tác dụng của ngũ hành lĩnh vực nhanh chóng khôi phục, trên người đồng vũ cái hồn hoàn thứ nhất lóng lánh. sau lưng bay lên hư ảnh khí lân cực lớn, cánh tay phải bỗng nhiên phình to, lân khiến cơ hồ là bình thường chui vào từ dưới làn da mặt xuất hiện, chấm thấp tiếng nổ vang vang lên tại bên trong xương cốt, hồn kỹ kỳ lân tý, tu vi đường vũ lân không bằng đối thủ. Nhưng tại phương diện lực lượng đã có tự tin tuyệt đối. Ở thời điểm này, đường vũ lân làm ra một lần hồn hoàn hoán đổi. Lại trở về tám cái hồn hoàn ban đầu. Đệ tam hồn hoàn lập lòe, một vòng quang hoàn từ dưới chân khuếch tán ra. Cùng lúc đó, cánh tay phải phình to, kim long chảo huy động. Kim long tịch diệt thần chảo. Chảo ảnh cực lớn không hề báo hiệu ngang trời xuất thế. Kỳ lân tí của kỳ lân đấu là đồng vũ một đầu hào quang tỏa sáng. Quang mang năm màu hội tụ thành bộ dáng kỳ lân, cùng Kim Long tịch diệt thần chảo đụng vào nhau. Kim Long tịch diệt thần chảo thoát thai tại Kim Long khủng chảo, cũng chính là lực lượng ám kim khủng chảo hùng. Tại bên trong thế giới hồn thú, cơ hồ là công kích sắc bén nhất, bởi vậy, cho dù là quang mang năm màu của ngũ hành kỳ lân đều bị nó cắt phân tán ra. Tính chất lực lượng bạo tạc chớp mắt nở rộ, quang mang năm màu vẩy ra, chảo ảnh đã đến trước mặt Đồng Vũ, để tam hồn hoàn trên người Đồng Vũ lập lè cánh tay trái ngẩng lên, một khối hoàn toàn do lần phiến hình thành xuất hiện tấm thuẫn cực lớn, ngăn tại trước người. oanh lên một tiếng, đồng vũ bị đánh lui hai bước. nhưng trên người hắn, hào quang hồn hoàn màu đỏ lại càng cường thịnh thêm vài phần. hai tay chọc thuận, thân thể chớp mắt đột phá vận tốc âm thanh, mang theo âm thanh âm bạo đánh tới đường vũ lân. chân phải đường vũ lân đạp đất, một mảnh lam ngân hoàng dài hẹp từ trong cơ thể ùn ùn mà ra, cùng lực lượng kim long vương hội tụ ở một chỗ. lam hoàng long thăng thiên. Nổ vang tái khởi, đường vũ lân rút lui, đồng vũ dừng lại. Mà vừa lúc này, đồng vũ rõ ràng cảm giác được trên mặt đất có một cỗ lực hút mãnh liệt, đang suy yếu lấy ngũ hành lĩnh vực trình độ thật lớn. Đây là gì? Đây chính là lam ngân kim quang trận của đường vũ lân mà đã thật lâu không có sử dụng qua. Đặc điểm kia chính là nguyên tố tách ra. Ngũ hành lĩnh vực của đồng vũ có thể tách ra năng lượng của đối phương, để dùng cho mình, xem như hại người ích ta mà cái này của Đường Vũ Lân, Lam ngân kim quang trận lại có thể nói là hại người không lợi cho mình đấy. Lúc này thì triển ra cái lĩnh vực này chính là vì để suy yếu đồng vũ. Đồng Vũ hư lạnh một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, tay phải hướng về Đường Vũ Lân làm ra động tác cầm nắm. Hồn hoàn màu đỏ xếp hạng vị thứ hai sáng lên, một cái bàn tay quang mang năm màu đột nhiên xuất hiện ở trung quanh thân thể Đường Vũ Lân, một phát bắt lấy hắn. Ngũ hành trì nắm. Lại tiếp tục hồn hoàn thứ hai tỏa sáng, lại là một cái bàn tay xuất hiện lần này nhưng là nắm thành quả đấm ngang nhiên trùng kích tại trên người Đường Vũ Lân ngũ hành xông tới công kích của đồng vũ nơi đáng sợ nhất ngay tại chỗ tất cả lực công kích đều bổ sung lực lượng ngũ hành đối nội tương sinh đối ngoại tương khắc cái loại cảm giác khó chịu này dùng bản thân tu vi của Đường Vũ Lân đều rất khó hóa giải đây cũng chính là tố chất thân thể của hắn đổi lại người khác chỉ sợ thân thể sớm đã bị bóp nát kêu lên một tiếng buồn bực bị ngũ hành xông tới Đường Vũ Lân chỉ tới kịp phóng xuất ra kim long bá thể. Trên người lân phiến cấp tốc lập lòe. Bởi vì người bị ngũ hành chi nắm nắm lại cho nên cũng không có bị oanh bay. Nhưng lần bị chấn động này là tương đối mãnh liệt. Nhất là ngũ hành chi lực rót vào vào phía trong. Đang tại như là như giỏi trong xương suy yếu tu vi bản thân hắn. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, đường vũ lân không có bất kỳ biện pháp nào. Trạng thái cả người hắn cũng đã bị đối phương áp chế. Cái tranh lệch này là bên trên tu vi rồi. Hồn lực chênh lệch cực lớn, để cho hồn kỹ bản thân hắn muốn chống lại đối phương sẽ rất khó làm được. Hồn hoàn thứ sáu lập lòe. Đường Vũ Lân không thể không trước tiên vận dụng hồn kỹ cấp độ cao hơn. Một quang ảnh đóa đại hoa màu hồng phấn xuất hiện ở phía sau hắn. Lam ngân kim quang trận tại lúc Đường Vũ Lân bị oanh kích cũng đã tán loạn rồi, nhưng lúc đóa hoa lớn xuất hiện, sau đó, ban đầu ngũ hành nguyên tố quay chung quanh tại bên cạnh đồng vũ, kể cả ngũ hành chi nắm bắt lấy Đường Vũ Lân đột nhiên hóa thành từng điểm hào quang. Dũng mạnh lao tới hướng về thân thể đường Vũ Lân. Ngũ hành chi lực đồng dạng là thuộc về thiên nhiên đấy. Cũng phải chịu ảnh hưởng của thôn thực thiên địa. Dưới sự trợ giúp của thôn thực thiên địa, bản thân khí tức đường Vũ Lân tăng lên trên phạm vi lớn. Thân thể có chút chấn động, mượn kim long chấn bạo tăng thêm thôn thực thiên địa, dãy ruộng phá tan ngũ hành chi nắm. Sau lưng hai cánh màu vàng giãn ra, dùng sức vỗ mạnh. Lần đầu tiên chủ động phát khởi công kích, làm Hoàng Long phi tường. Huyết hồn dung hợp kỹ là hắn có thể dựa vào để vượt cấp khiêu chiến. Lúc này thi triển đi ra, tốc độ thậm chí còn càng nhanh so với Kỳ Lân lúc trước sông tới. Một đôi kim long chảo thò ra, thân thể trên không trung dường như hóa thành một đạo quang ảnh hư ảo. Cơ hồ là nháy mắt đã đến trước mặt đối phương. Tâm tình đồng vũ tự hồ đã một lần nữa yên lặng xuống dưới. Trong đôi mắt màu đỏ lam đột nhiên bắn ra vinh quang rực rỡ. Hai đạo hào quang mãnh liệt bắn ra. Trên không trung đan sen ở một chỗ trực tiếp đón nhận đường vũ lân xông lên băng cùng lửa giao hòa lúc này hai loại thuộc tính hoàn toàn khác nhau dung ở một chỗ sẽ phát sinh ra cái gì đây lúc trước thời điểm tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn đường vũ lân cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy thế nhưng là hôm nay lại gặp hắn oanh lên một tiếng nổ lớn lam hoàng long phi tường của đường vũ lân bị cứng rắn đánh ngừng lại thân thể đồng vũ đã đến trên đỉnh đầu đường vũ lân đệ nhất hồn hoàn hào quang lập lòe như cũ là kỳ lân tý chẳng qua bất đồng chính là lần này bên trên kỳ lân tý thiêu đốt lên quang diễm ngũ sắc ngũ hành chi hỏa bất kỳ một cái hồn hoàn mười vạn năm nào đều có thể bổ sung hai cái hồn kỹ đồng vũ hiện tại hướng đường vũ lân bày ra đúng là điểm này đáng sợ nhất chính là từng cái hồn kỹ hắn đều là cấp độ mười vạn năm đấy oanh lên một tiếng đường vũ lân trực tiếp bị nện trên mặt đất thân thể tại mặt đất sân vận động ném ra một cái hố to ngũ hành chi lực tuy rằng bị thôn thực thiên địa ảnh hưởng đã bị suy yếu bộ phận rất lớn nhưng lần này để cho Đường Vũ Lân khảm xuống mặt đất tại trong mắt khán giả, Thắng Bại đã định chỉ có Đồng Vũ không cho là như vậy. Thời điểm công kích của hắn rơi tại trên người Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được thân thể của đối phương cực kỳ mềm dẻo, tại trong mềm dẻo càng là mang theo một loại cảm thụ trí cương trí dương, mềm dẻo hóa giải lực lượng của hắn, mà cái trí dương trí cương kia mang đến lực phản chấn, chấn động hắn trên không trung dừng lại, không thể trước tiên khởi sướng truy kích. Cái này là gì? Đường vũ lân bị ném ra cái hố sâu, cũng không có tại trước tiên phóng lên. Cả người hắn đột nhiên phát sinh biến hóa. Từng đám cây dây leo lam ngân hoàng cực lớn un un mà ra. Đường vũ lân biến mất, chỉ có vô số dây leo tựa như cự long màu vàng lam. Hướng về không trung đi lên quấn quanh đồng vũ. Lam ngân bá vương biến, lam ngân chân thân. Một mảnh dây leo dài hẹp tựa như cự long, trên không trung răng khắp nơi. Trên khán đài, thấy như vậy một màn như vậy, trương qua dương câu hồ là lập tức liền ngồi ngay ngắn. Hắn theo bản năng cho rằng đấy chính là lôi minh diêm ngục đằng của chính mình đấy. Nếu là đường Vũ Lân thật sự đã dung hợp lôi minh diêm ngục đằng làm hồn linh, tính là hắn đem đường Vũ Lân giết cũng không được gì. Lúc hắn nhìn thấy bộ dạng dây leo mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời cũng là lông mày cao chặt. Từng đám cây dây leo, phía trên bao trùm lấy lân phiến màu vàng lam. Nhìn qua căn bản đã không giống như là thực vật. Nhất là phần đầu, càng làm mơ hồ hiện lên bộ dáng đầu rồng, khi thế cực kỳ lừng lẫy chớp mắt dây leo bay lên, trong chớp mắt liền đem thân thể kỳ lân đấu la đồng vũ bao trùm ở bên trong, phát khởi quấn quanh, ngũ hành chi hỏa trên người đồng vũ đại phóng, tính toán thiêu cháy những thứ dây leo này. nhưng lân giáp mặt ngoài dây leo cực kỳ cứng cỏi, tuy rằng nhận lấy ảnh hưởng, nhưng vẫn là kiên định vô cùng hướng thân thể của hắn mà quấn quanh. đúng lúc này, hồn hoàn thứ năm trên người đồng vũ hào quang lập lòe, màu kim, xanh, lam, đỏ, vàng, năm viên quang cầu đột nhiên ngừng tụ tại chung quanh thân thể hắn. Sau đó liền ở bên cạnh hắn nổ tung lên, ngũ hành thần lôi, trong tiếng nổ vang kịch liệt, năm loại thuộc tính ngũ hành chớp mắt hoàn thành tương sinh dung hợp, sau đó hình thành một đoàn ngũ hành phong bạo, cứng rắn thổi mở, đã đến phụ cận Lam Ngân Hoàng, mà hai tay đồng vũ tại trước người hợp lại, giơ cao khỏi đầu. Một thanh trường đao năm màu rực rỡ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thẳng nơi trọng yếu phía dưới Lam Ngân Hoàng mà chém tới, hồn kỵ thứ 6, đại ngũ hành thần đao, những nơi đại ngũ hành thần đao đi qua không khí vặn vẹo. Cái tương sinh tương khắc kia rất có cảm giác đánh đâu thắng đó. Chính giữa Lam Ngân Hoàng, thân ảnh Đường Vũ Lân một lần nữa nổi lên. Hắn lúc này, sắc mặt nghiêm túc, toàn thân tựa hồ tiến vào đến bên trong một loại trạng thái đặc thù. Nắm tay phải nắm chặt, một bước bước ra, chậm rãi oanh ra. Lập tức quang diễm màu vàng từ trên người hắn bay lên. Quang diễm mãnh liệt làm cho người ta một loại cảm giác khó có thể hình dung. Khí tức bản thân Đường Vũ Lân bạo tăng gấp bao nhiêu lần. Tuy rằng ngoại hình cũng không có biến hóa quá lớn, Nhưng tại thời khắc này, cho dù có được huyết mạch thần thú Kỳ Lân, Đồng Vũ đều cảm giác được chính mình đối mặt là một cái cường đại không cách nào vi phạm. Một đạo màn sáng màu vàng dùng Đường Vũ Lân là khởi điểm lan tràn, mà đến hướng Đồng Vũ, tại ở giữa kim quang kia, nắm đấm Đường Vũ Lân nhanh chóng phóng đại. Vương giả chi lộ, oanh lên một tiếng nổ lớn, năng lượng tàn sát bừa bãi, Đồng Vũ một lần nữa bị bắn vào bên trong không trung. Trên người Đường Vũ Lân có vô số đạo vết thương, rất nhiều nơi kim long lân cũng đã bị tan vỡ ra. Nhưng hắn vẫn như trước đứng ở nơi đó lù lù bất động. Cái này là điểm bá đạo của vương giả chi lộ. Trừ phi là đem đường Vũ Lân oanh chết. Nếu không, quyết không có thể nào để cho hắn lui lại nửa bước. Vô số dây léo Lam Ngân Hoàng tại tiếp theo trong nháy mắt bay lên. Mỗi một cây tựa như trường mâu, chớp mắt trên không trung trùng hợp, đâm về phía đồng Vũ đã bị đường Vũ Lân đánh vào không trung. Lam Ngân Hoàng phiên bản thiên phu sở chỉ. Trong sân vận động rộng lớn của đế quốc, cho dù là khán giả bên ngoài vòng phòng hộ. Lúc này đúng là lặng ngắt như tờ, bởi vì lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trận đấu này. Từ khi thi đấu vừa mới bắt đầu, đường Vũ Lân cùng Kỳ Lân đấu La Đồng Vũ, liền triển khai đối công cây kim so với cọng dâu. song phương ai cũng không có lùi nửa bước, chính là không ngừng tiến công, lại tiến công. Nhìn qua một độ đường Vũ Lân rơi vào hạ phong, nhưng hắn rõ ràng rất nhanh lại chuyển trở về. Cái này không thể nghi ngờ, có nghĩa là sức chiến đấu hắn lúc này đã có thể chống lại cấp độ ít nhất là siêu cấp đấu La Đồng Vũ. Hơn nữa, hai người chiến đấu cực kỳ hoa lệ, các loại quang diễm bốc lên. Bên cạnh đồng vũ nằm màu rực rỡ, mà đường vũ lân không dứt bộc phát ra khí thế kim long vương. Càng phụ trợ lấy hắn tựa như đang khoác lên kim giáp thánh y, thân hình vô cùng to lớn cao ngạo. Tại trong mắt rất nhiều nữ khán giả, lúc này đường vũ lân giống như là ác ma chiến đấu với dũng giả. Trong lúc nhất thời nhìn như si như mê. Trên đài hội nghị, cùng với một ít hồn sư tu vi cường đại, đã có rất nhiều nghi hoặc sinh ra trong nhân tâm Thiếu diện đấu là lúc này trong lòng chính là 10 phần kinh ngạc đấy. Tên kỳ lân đấu la đồng vũ này, nhìn qua tự hồ cũng không có mạnh mẽ như trong tưởng tượng vậy. Lúc hắn biết rõ đối thủ đường vũ lân là đồng vũ, sở dĩ lúc đầu là biến sắc. Đầu tiên là bởi vì bản thân đồng vũ từng có hành vi phạm tội tàn nhẫn. Cá tính người này nhất định là có chỗ chỗ thiếu hụt đấy, rất có thể sẽ ra tay độc ác. Cái khác cũng là bởi vì, ở bên trong hồn sư cao giai của tinh la đế quốc, ai cũng biết người này. Bởi vì vị kỳ lân đấu la, này là người có khả năng nhất tu luyện tới cấp độ cường giả cực hạn đấu la. Quái vật học viện lúc trước đem hắn bảo trụ lại, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn, hẳn là bởi vì nguyên nhân thiên phú của kỳ lân đấu la. Kỳ lân đấu la cường đại như thế, đường vũ lân hẳn là một điểm cơ hội đều không có mây đúng. Thế nhưng là, chính thức chiến đấu. Tình huống lại cũng không như trong tưởng tượng vậy. Thế công đồng vũ tuy rằng hung mãnh. Thế nhưng là thoạt nhìn, lực độ công kích hắn nhưng có chút chưa đủ. Ít nhất không thể nào là cấp độ cực hạn đấu la, cường độ công kích có phải, của siêu cấp đấu la hay không đều phải đợi thương thảo mới biết được. Đương nhiên, võ hồn ngũ hành kỳ lân của hắn đúng là rất mạnh mẽ. Mặt ngoài đối với đường vũ lân có chỗ áp chế, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn. Cuối cùng ai thắng ai thua còn phải xem nội tình song phương. Đồng vũ như vậy, cùng với trong dữ liệu chính là có chỗ tranh lệch. Hồ Kiệt nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cũng không khỏi mười phần nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, vị kỳ lân đấu là này giam cầm tại quái vật học viện hơn 20 năm. Tu Vi chẳng những không có thăng lên, ngược lại còn giảm xuống hay sao? Hơn nữa Hồ Kiệt còn phát hiện, trong lòng kinh ngạc không chỉ là chính mình. Ngay cả ân từ nhìn thấy tình huống chiến đấu trước mắt, biểu hiện trên mặt cũng là mười phần nghi hoặc. Rất hiển nhiên, hắn cũng đối với đồng vũ hiện tại có chỗ hoài nghi. Như vậy xem ra, sức chiến đấu đồng vũ hẳn là không chỉ như vậy mới đúng. Nguyên nhân gì để cho hắn đầu tiên phát huy ra Tu Vi như vậy? chẳng lẽ nói hắn là đang đợi một cái cơ hội xem thời điểm Đường Vũ Lân chủ quan lại đột nhiên bộc phát một lần hành động bắt lại Đường Vũ Lân sao thậm chí là đem hắn đánh chết nghĩ tới đây một tia sợ hãi tiếp theo xuất hiện ở trong lòng Tiếu Diện đấu là thế nhưng là đây là ngũ thần chi quyết coi như là hắn hiện tại cũng căn bản không cách nào ngăn cản trận chiến đấu này tiếp tục chỉ có thể là tại trong lòng âm thầm cầu nguyện cầu nguyện cho Đường Vũ Lân ngàn vạn lần không nên mắc lừa không nên bị đối phương áp chế oanh lên một tiếng. Uy năng thiên phu sở chỉ phi phạm. Hai nắm tay kỳ lân đấu là oanh kích, như trước một lần nữa bị đánh bay đến cao hơn trong không trung. Từng đám cây lam ngân hoàng lại lần nữa mở ra, giống như là một cái lưới lớn, hướng hắn bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, chính giữa lam ngân hoàng, một tiếng vang long ngâm to rõ gầm lên. Một con cự long màu vàng vậy mà từ chính giữa lam ngân hoàng chui ra. Cự long màu vàng này cùng kim ngữ trước đó có chỗ khác nhau. Cự long màu vàng có hai cánh, chiều cao vượt qua 30 mét. Vừa mới xuất hiện, toàn bộ khu vực chiến đấu của sân vận động liền che lên một tầng quang huy màu vàng. Phảng phất có vô số cự long trên không trung gào thét. Khí huyết kia mạnh mẽ vô cùng, làm tất cả hồn sư, có võ hồn loài long tại hiện trường đều sinh ra cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Không chỉ là võ hồn loài long, chuẩn xác mà nói, tất cả thú võ hồn nghe một tiếng long ngâm kia. Trong lòng liền lập tức đã có cảm giác muốn quỷ bái. Dường như tại thời khắc này gặp được vạn thú chi vương. Trong lòng ngoài sự sợ hãi cùng cung kính ra, còn không có tâm tình khác. Đằng sau vị trí đài chủ tịch, Hồ Vương Tô Mộc thấy một màn như vậy không khỏi ngồi ngay ngắn lên. Năm đó, thời điểm hắn giao thủ cùng đường Vũ Lân, ban đầu chiếm cứ thượng phong, cuối cùng chính là thua ở phía trên huyết mạch áp chế này của đường Vũ Lân. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Đã nhiều năm như vậy rồi, cái khí tức huyết mạch này của đường Vũ Lân, so với năm đó không biết cường đại gấp bao nhiêu lần rồi. Lúc này thậm chí hắn cảm thấy huyết mạch cửu vĩ hồ, chính mình có loại cảm giác nơm nớp lo sợ. Đây chính là bị ngăn cách bởi vòng phòng hộ đấy, có thể loại bỏ hầu như tất cả năng lượng chấn động. Cho dù là khí tức huyết mạch hẳn là cũng bị ngăn ra mới đúng. Chẳng lẽ nói, chẳng qua là nghe được âm thanh, để cho chính mình sẽ sản sinh cảm giác run rẩy sao? Tên đường vũ lân này, hiện tại thật sự đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Trở thành một trong bát đại thiên vương. Vô luận là hắn hay vẫn là các thiên vương khác, trên thực tế đối với Long Dược đều có loại gần như là sùng bái mù quáng. Có thể giờ khắc này, trong lòng của hắn lần đầu tiên sinh ra, Long Lão đại bây giờ không còn là đối thủ của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thật là quá mạnh mẽ, ngũ thần chi quyết thắng liên tiếp hai trận. Hơn nữa đối thủ của hắn đều là cấp độ phong hào đấu la trở lên. Trong lòng Tô Mộc đã từng có không cam lòng rất mãnh liệt, lúc này trong lòng còn dư lại cũng chỉ có chán nản. Đối thủ như vậy, cuối cùng để cho hắn như thế nào chiến thắng đây? Mọi người đã sớm không có ở cùng đẳng cấp nữa. Kim Long gào thét kinh ngạc toàn trường, mà đám hồn sư cáo dai càng thêm kinh ngạc, chính là Đường Vũ Lân lúc này thể hiện ra hình thái. Không hề nghi ngờ, trước đó từng đám cây dây leo cực lớn sở dĩ có lực công kích cường đại như thế, là bởi vì hắn thi triển võ hồn chân thân. Thế nhưng là, Kim Long cực lớn này lại là xảy ra chuyện gì vậy? Đó cũng không phải hồn linh, bởi vì cùng ngày hôm qua thể hiện ra hồn linh cũng không giống vậy. Chẳng lẽ nói, cái kia là một loại võ hồn chân thân khác sao? Thế nhưng là, tại bên trong thế giới hồn sư, cho dù là song sinh võ hồn, cũng không thể nào đồng thời phóng xuất ra hai loại võ hồn chân thân. Đây đã là vượt qua sự tình bình thường. Cái kia của đường Vũ Lân đến tột cùng là dùng phương pháp như thế nào mà làm được. Song sinh võ hồn xác thực không cách nào làm được điểm này. Nhưng trên thực tế, đường Vũ Lân cũng không phải song sinh võ hồn. Ngay tại lúc tu vi hắn đột phá thất hoàn, sau khi đều không rõ ràng lắm mình có thể làm được điểm này, hay là tại thời điểm có một ngày tu luyện, trong lúc vô tình nếm thử, hắn kinh ngạc phát hiện, thời điểm chính mình thi triển võ hồn chân thân, Lam Ngân Hoàng cùng huyết mạch chi lực, cả hai dĩ nhiên là có thể chia lìa đấy, từ ý nào đó bên trên mà nói, đây coi như là nhất tâm nhị dụng, nhưng bởi vì Lam Ngân Hoàng, càng nhiều hơn nữa chỉ cần hắn trong bản năng chiến đấu là được rồi, con Kim Long Vương huyết mạch chiếm cứ địa vị chủ đạo. Hai võ hồn chân thân này là có thể đồng thời xuất hiện. Võ hồn Lam Ngân Hoàng chủ yếu chính là khống chế. Mà Kim Long Vương huyết mạch thì là thuần túy cường công. Cả hai đem kết hợp, sức chiến đấu của đường Vũ Lân nhất định là kéo lên gấp bao nhiêu lần. Mà hai đại võ hồn chân thân đồng thời thi triển như vậy, tại trong thực chiến, hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Đồn Vũ vừa mới bị đánh bay, thân thể bị thiên phu sở chỉ cường đại xuyên thấu. Sản sinh huyết mạch chấn động, kỳ lân đấu la đồng Vũ chớp mắt liền ninh đón. Hắn đột phá âm trướng bỗng nhiên đi vào trước mặt Kim Long vương chân thân mà trùng kích. Hoàng Kim Long hống mở đường, Kim Long thăng thiên chạy nước rút. Cả hai kết hợp lẫn nhau, hơn nữa bổ sung lấy Kim Long chấn bạo. Một cái chớp mắt này, Kỳ Lân đấu là ban đầu còn chiếm thế thượng phong. Bây giờ đã hoàn toàn bị nghịch chuyển rồi. Trong lòng đồng vũ cũng là kinh ngạc đấy. Không phải kinh ngạc tại hai loại võ hồn chân thân của đường vũ lân, mà là biến hóa bên trên huyết mạch. Hắn từ khi thức tỉnh huyết mạch kỳ lân, Sau này, ở phương diện huyết mạch cho tới bây giờ đều chỉ có hắn áp chế người khác, còn chưa bao giờ bị người khác áp chế qua. Nhưng lúc Đường Vũ Lân hiện ra Kim Long Vương chân thân, trong nháy mắt đó, hắn lập tức đã bị cái huyết mạch mạnh mẽ vô cùng kia chấn động rồi. Trong cơ thể huyết mạch ngũ hành kỳ lân vậy mà phát ra dên dỉ giống như phản ứng, hiện ra lấy chênh lệch bên trên huyết mạch. Huyết mạch bị áp chế sẽ làm cho tu vi bản thân hồn sư giảm bớt đi nhiều. Mà thế công Đường Vũ Lân mãnh liệt lại đã đến, không có biện pháp đồng vũ thở sâu, huyết mạch trong cơ thể phồng lên. Một tầng vầng sáng ngũ sắc từ trong cơ thể phát ra, xuất hiện ở dưới chân. Cái vầng sáng ngũ sắc kia phân biệt hội tụ thành một loại phù văn màu sắc cực lớn. Phân biệt có chứa kim mục thủy hỏa thổ đặc thù của ngũ hành. Thời điểm lúc bọn hắn xuất hiện, giống như là trên bầu trời xuất hiện năm cái vòng xoáy cực lớn. Đường Vũ Lân mơ hồ nghe được trên người đồng vũ có âm thanh tại vang vọng. Ngũ hành luân chuyển, kỳ lân biến dung thân nhoáng một cái đồng vũ giữa không chung đã hóa thành một con kỳ lân ngũ sắc chiều cao vượt qua 10m cùng với lúc trước hắn rất dữ tợn bây giờ ngũ hành kỳ lân nhìn qua cực kỳ thần Tuấn toàn thân tràn đầy ngũ hành biến ảo thé miệng một cỗ hỏa Diễm 5 màu liền phun ra vọt hướng về đường Vũ Lân trong chốc lát đường Vũ Lân có loại cảm giác trời đất quay cuồng ngũ hành chân hỏa cùng kim long thăng thiên đụng vào nhau làm hắn sinh ra một loại cảm giác bị rửa sạch bản thân lực lượng hồn lực trong khoảnh khắc đó giống như là bị tẩy rửa đi Sau đó hắn liền nhìn thấy, một cái sừng nhọn trên đầu ngũ hành kỳ lân hào quang lóe lên, một vòng quang mang năm màu trong nháy mắt chợt hiện tới. Đạo hào quang kia nháy mắt xuất hiện, hồn hoàn thứ 8 trên người Đồng Vũ cũng đồng thời lóng lánh. Không tốt, chớp mắt cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Tại một khắc này, trong lòng Đường Vũ Lân là sinh ra hương vị nguy cơ sinh tử. Cái quang mang năm màu kia cơ hồ là chớp mắt đã đến chỗ Mi Tâm Kim Long Vương, chân thân cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm toàn thân hắn đều có chút run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, trong tiềm thức nói cho hắn biết, công kích như vậy là thân thể của hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Một khi bị công kích rơi vào trên người, như vậy chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ngũ hành luân chuyển, cái kia tự hồ là lực lượng lĩnh vực, hơn nữa hẳn là lĩnh vực tinh thần. Bằng vào cái lĩnh vực ngũ hành luân chuyển này, hắn áp chế huyết mạch Kim Long Vương cường đại của Đường Vũ Lân. Hơn nữa là ngũ hành chi lực bản thân chớp mắt đã nhận được thăng hoa. Ngũ hành chân hỏa nhìn qua cũng không phải là trực tiếp công kích nhưng trên thực tế nhưng so với bất luận cái công kích gì đều càng cường đại hơn một kích toàn lực cường thịnh như vậy của đường vũ lân tại ngũ hành chân hòa rửa sạch phía dưới ít nhất vượt qua bảy thành lực công kích đã toàn bộ biến mất đạo quang mang năm màu theo sát tới kia mới là chân chính chí mạng đấy trên đài hội nghị tiếu diện đấu là hồ kiệt đã đột nhiên đứng dậy trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra không chỉ là hắn ân từ cũng thế đối thiên linh cũng vậy đều sắc mặt đại biến Bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy vị môn chủ Đường Môn này chết tại trong ngũ thần chi quyết, thực sắp xảy ra chuyện như vậy, đối với đế quốc mà nói, chính là tổn thất thật lớn, nhất định sẽ thừa nhận lửa giận khủng bố đến từ Đường Môn. Một cái chớp mắt này, ở đây không biết bao nhiêu người tràn đầy rung động cùng giật mình. Trương Qua Dương đã là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng hắn cũng không có chú ý tới, Cổ Nguyệt Na ở bên cạnh hắn thân thể đột nhiên có chút hư ảo rồi. Thời gian tại thời khắc này cũng giống như đã dừng lại, biến hóa đến quá là nhanh. Trước đó một cái chớp mắt đường Vũ Lân còn chiếm cư thượng phong. Tại tiếp theo trong nháy mắt vậy mà đã phải gặp phải nguy cơ sinh tử. Biến hóa như thế là ai dám tin tưởng đây? Tránh không thoát. Đường Vũ Lân trong lòng biết rõ, một kích này căn bản là không thể nào né tránh đấy. Mà vừa mới bị quang mang năm màu rửa sạch, hắn cũng căn bản không có bất luận lực lượng gì đi ngăn cản công kích như vậy. Không hề nghi ngờ, đây là hẳn là một kích phải chết. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một ít gì đó. Đồng thời bản thân cũng làm ra ứng đối đến từ áp lực tử vong trước mặt. Năng lượng chấn động kinh khủng chớp mắt xuất hiện. Tại chung quanh thân thể đường Vũ Lân tất cả đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mà tất cả người xem, kể cả các vị cường giả trên khán đài, đều sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt. Loại hoảng hốt này đến 10 phần đột nhiên, đột nhiên làm cho người ta trở tay không kịp. Mà tại một cái chớp mắt kia, tại trong mắt mỗi người thế giới đều trở nên bóp méo. Mặc dù chỉ là rất ngắn ngủi trong nháy mắt thế nhưng là trong khoảnh khắc đó bọn hắn nghe không được âm thanh bên trong chỉ nhìn thấy chỉ có ánh sáng vặn vẹo phảng phất như là rơi vào mộng cảnh vậy sau đó bọn hắn liền nhìn thấy cự long màu vàng giữa không trung mãnh liệt uốn éo thân thể xảo diệu tránh được một đạo hỏa diễm năm màu từ trên trời giáng xuống sau đó xuất hiện ở mặt bên ngũ hành kỳ lân chân thân một chảo đánh ra đem ngũ hành kỳ lân trên không trung đánh lăn ra ngoài đồng dạng là võ hồn chân thân tại trên lực lượng bên trên huyết mạch kim long vương chân thân như cũ là chiếm cứ thượng phong đấy xảy ra chuyện gì vậy toàn trường một mảnh xôn xao cho dù là dân chúng bình thường cũng vừa mới trong nháy mắt đó dường như cảm giác được cái gì chẳng lẽ nói đây là mơ mộng hão huyền sao rõ ràng nhìn thấy kim long vương bị ngũ hành chân hỏa đánh trúng sau đó vầng sáng trên người chút bỏ làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy nó cũng không bị ngũ hành chân hỏa đánh trúng ngược lại là chiếm cứ thượng phong sao Trên đài hội nghị, ít nhất hơn 10 người trong nháy mắt này đứng lên. Bọn hắn đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Dùng tiếu diện đấu la trầm ổn như vậy, tại đây một cái chớp mắt đều có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Nhịn không được quát to một tiếng. Tốt, ánh mắt ân từ có chút ngốc trệ, hoàng đế đối thiên linh tại đây một cái chớp mắt nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời thêm nữa là không dám tin. Vừa mới cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây là chuyện thần thoại xưa hay sao? Thời gian hồi tưởng. Ân từ có chút khó khăn từ trong miệng thốt ra bốn chữ này. Bên trong không chung, ngũ hành ký lân cực lớn bị một chào đập bay, hào quang rõ ràng ảm đạm. Một cái chớp mắt nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng thân thể của nó cũng là dừng lại trong nháy mắt. Đúng vậy, tại thời khắc quan trọng nhất, đường vũ lân vận dụng lĩnh vực tinh thần chính mình. Bằng vào thời gian hồi tưởng, hắn cưng rắn để cho nhỏ thời gian phát sinh biến hóa trong phạm vi, đã khiến xảy ra thay đổi. Để cho Kim Long Vương, chân thân chính mình một lần nữa trở lại trong nháy mắt bị ngũ hành chân hỏa, đánh chúng. Sau đó làm ra ứng đối, không có bị ngũ hành chân hỏa đánh chúng. Tự nhiên cũng không có công kích kế tiếp theo nhau mà đến. Công kích tử vong kia cũng không xảy ra. Tất cả đều phát sinh biến hóa. Cái này chính là điểm cường đại nhất của lĩnh vực thời gian hồi tưởng, Cũng là vì cái gì, lúc trước tiếu diện đấu là phát hiện đường Vũ Lân có được lĩnh vực tinh thần. Lúc đó khiến hắn rung động đến như vậy. Mà giờ khắc này, dung động không chỉ là đối thủ, đường vũ lân cũng là dung động. Kỳ lân đấu là đồng vũ thi triển ra lĩnh vực ngũ hành luân chuyển. Là một cái lĩnh vực phụ trợ, gần như có thể giải trừ tất cả loại hồn kỹ khống chế. Có thể tăng cường bản thân cùng thuộc tính ngũ hành thật lớn. Từ đó tăng cường thực lực. Quan trọng nhất là, đây cũng là một cái lĩnh vực tinh thần. Cái này có nghĩa là, vị kỳ lân đấu là này tinh thần đã đạt đến lĩnh vực cảnh. Hơn nữa là đã có được lĩnh vực tinh thần. Tại đây một điểm bên trên không kém chút nào so với mình. Hơn nữa lĩnh vực tinh thần của hắn hẳn là thời gian lĩnh ngộ đã càng lâu, mà một kích cuối cùng kia, hồn kỹ thứ tám của hắn cường đại như thế, uy năng công kích quả thực là nghe rợn cả người. Công kích đơn thể như vậy, chính mình dùng võ hồn chân thân tăng thêm bản thể tông tiên thiên mật pháp, tăng thêm huyết mạch kim long vương cường hãn. Vậy mà đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cái hồn kỹ kia còn có người nào có thể ngăn cản được đây? Đồng vũ bị Đường Vũ Lân một trảo đập bay. Trên người lân phiến vẩy ra, để lại một đạo vết thương thật sâu, hắn cũng là có chút ít ngốc trệ. Xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong, lại hoàn thành đánh giết. Làm sao lại đột nhiên tất cả đều thay đổi. Vừa rồi một cái chớp mắt kia, hắn cũng xuất hiện tình huống tinh thần hoảng hốt. Nhưng bởi vì tinh thần lực bản thân cường đại, chính thức đối mặt với công kích đường Vũ Lân, hắn ngược lại là nhanh nhất khôi phục lại đấy. Loại lĩnh vực năng lực thời gian sao? Đây là gì? Lĩnh vực tinh thần sao Hắn tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có lĩnh vực tinh thần sao? Trong lúc nhất thời, từ khi thi đấu bắt đầu đến bây giờ, cả hai rút cuộc xuất hiện ngắn ngủi tách ra cùng dừng lại. Nhưng mà không hề nghi ngờ, bọn hắn đều bị thực lực đối thủ cường đại làm rung động thật sâu. Đối mặt với cường giả như thế, giờ khắc này, trong lòng bọn hắn chỉ có kính nể cùng càng thêm cẩn thận. Kim Long quay lại thân hình, trên người hào quang màu vàng bốc lên. Sau đó hóa thành xương mù màu vàng nhàn nhạt, nhạt bảo vệ toàn thân, chính là Long Cương cùng lúc đó khí thức đến từ bên trên huyết mạch cũng bỗng nhiên trở nên càng thêm cường thịnh đường Vũ Lân không hề giữ lại đem long uy phóng thích ra ngoài Mặc dù như thế hắn như trước tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú lên kỳ lân đấu la nói cái gì cũng không thể lại bị đối thủ phun chúng ngũ hành chân hỏa cái ngũ hành chân hỏa kia thật sự là đáng sợ một khi đánh chúng giống như là rửa sạch có thể trừ bỏ mất gần như toàn bộ năng lượng chính mình hồn kỹ như vậy đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên đối mặt ánh mắt sáng rực nhìn đường Vũ Lân Ngũ Hành Kỳ Lân hé miệng, âm thanh trầm thấp vang vọng. "Ngươi rất mạnh mẽ, thật sự là đáng tiếc. Nếu như ta vẫn có thời gian, thật sự rất muốn đợi đến lúc ngươi tu luyện tới cực hạn đấu la, sau đó sẽ cùng ngươi đại chiến một trận. Vậy nhất định sẽ là một chuyện rất tuyệt vời. Đối thủ khó cầu." Đây là lần đầu tiên có người mở miệng sau khi hai người gặp mặt. Âm thanh của hắn có chút khàn khàn, nhưng lại có một loại mị lực đặc thù, rất dễ dàng lưu lại trí nhớ bên trong não người nghe. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Ngươi càng cường đại hơn. Ta có thể cảm giác được, người bây giờ đang thi triển cũng không phải toàn bộ lực lượng của ngươi. Xuất ra toàn bộ tu vi của ngươi đi. Ta hy vọng loại áp lực này có thể tiến đến. Thắng bại đối với trận đấu này, hắn cũng sớm đã không để trong đầu. Hắn càng hy vọng đối mặt là một kỳ lân đấu la trạng thái toàn thịnh. Đồng vũ cũng không có lại mở miệng. Trong đôi mắt ngũ hành kỳ lân tự hồ có thêm một ít gì. Tại trong ánh mắt của nó, có cuồng nhiệt, có chờ mong. Nhưng đường Vũ Lân lại tự hồ còn nhìn thấy một vòng bi ai thật sâu. Tâm tình của hắn sao vậy? Một cái chớp mắt này, trong đầu đường Vũ Lân bất giác nhớ lại chính mình gần như bị ngũ hành thần châm, đánh chết. Tại một cái chớp mắt tử vong sắp phủ xuống, ngũ hành thần châm đột nhiên có độ lệch về phương hướng. Nếu như tất cả dựa theo phát triển trước mắt. Như vậy, công kích trí mạng của hắn sẽ xẹt qua từ chán của mình, mà không phải xuyên qua đầu óc của mình. Không hề nghi ngờ, cái này là đối thủ hạ thủ lưu tình. Vị kỳ lân đấu là này, tự hồ nhìn qua không hề hung tàn giống mặt ngoài như vậy. Thế nhưng là, tại trên người hắn, vừa có chuyện xưa như thế nào? Song phương Câu hồ là trong cùng một lúc lần nữa phát động. Tốc độ đường vũ lân tại trong tích tắc trở nên càng nhanh hơn, sau lưng hai cánh vỗ mạnh. Cùng lúc đó, dưới thân từng đám cây dây leo lam ngân hoàng ùn ùn dựng lên. Lần này, không còn là quấn quanh hướng đối thủ, mà là quấn quanh hướng thân thể chính mình. Chẳng qua là dùng kim long vương chân thân để đối mặt với ngũ hành kỳ lân. Tù vi có tranh lệch, ngũ hành chân hỏa, kinh khủng kia đều để cho đường vũ lân có loại cảm giác không cách nào chống lại. Cho nên, chỉ có biến hóa. Thân thể khổng lồ dài hơn 30 thước phẳng phất là, bị từng đám cây lam ngân hoàng xỏ xuyên qua. Mà tại trong quá trình sỏ xuyên qua, hình thể cự long ngược lại bắt đầu thu nhỏ lại. Rất nhanh liền thu nhỏ lại đến chỉ có 10 mét. Cùng nhìn qua bộ dạng ngũ hành khí lân không xê xích bao nhiêu. Lân khiến từ nguyên bồn màu vàng biến thành màu vàng lam nhưng khí chất cũng tiếp theo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là đột nhiên sinh ra thăng hoa vậy. lần đầu tiên tại phương diện năng lượng chấn động, đường vũ lân đã đuổi kịp kỳ lân đấu la rồi. ngũ hành kỳ lân hơi sững sờ, còn có biến hóa như thế sao? cái này nhìn qua có điểm giống là võ hồn dung hợp kỹ. đúng vậy, chính là võ hồn dung hợp kỹ, đường vũ lân tự thể huyết hồn dung hợp kỹ, huyết mạch cùng võ hồn hoàn mỹ dung hợp. cái biến đổi này bị hắn gọi là long hoàng chân thân. Đây cũng là một trong những lợi thế quan trọng nhất để hắn đáp ứng ngũ thần chi quyết, lần này, tại sau khi hắn đột phá cảnh giới hồn đấu la, sau đó mới có thể chính thức hoàn thành dung hợp, đem huyết hồn dung hợp kỹ, chính mình triệt để dung nhập vào bên trong sức chiến đấu bản thân, mà không phải là mỗi một cái hồn kỹ chỉ hoãn dung hợp. Bên dưới trạng thái Long Hoàng chân thân, mỗi một lần công kích của hắn đều là dùng huyết hồn dung hợp kỹ mà phát ra. Ở dưới loại trạng thái này, nếu như Đường Vũ Lân lại đeo lên đấu khải, mới là trạng thái mạnh nhất của hắn. Trên đài hội nghị, ân từ ban đầu lưng thẳng tắp đã một lần nữa dựa vào bên trên ghế ngồi. bằng vào lịch duyệt của hắn, đều có loại cảm giác nhân sinh thay đổi rất nhanh. Trên người đường Vũ Lân cuối cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Cuối cùng có bao nhiêu tấm áp chủ bài đây. Lúc vừa mới biết được hắn là môn chủ đường môn, kể cả ân từ cùng nhiều người khác. Cảm giác đầu tiên đều là xem thường. Cũng sẽ không cho là đường môn không còn ai khác. Chẳng qua là cảm thấy đường môn quyết định như vậy là quá mức qua loa. Tại dưới tình huống vô tình đấu la cùng đa tình đấu la cũng đang còn sống. Lại để cho một tiểu gia hòa trẻ tuổi như vậy trở thành môn chủ đường môn. Chẳng lẽ sẽ không sợ người khác sẽ giết hắn sao? Cho dù trong tương lai hắn là cực hạn đấu la. Làm như vậy cũng sẽ để cho hắn lưng đeo quá nhiều thứ đổ vật. Thậm chí sẽ có khả năng chết non. Đừng nói là người ngoài coi như là tiểu diện đấu la hồ kiệt. Cũng là sau khi câu thông nhiều lần cùng với đa tình đấu la mới công nhận thân phận đường vũ lân. Nhưng mà, theo lần ngũ thần chi quyết này, đường Vũ Lân thể hiện ra tất cả đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cho dù là vô tình đấu la cùng đa tình đấu la nếu như ở chỗ này, cũng nhất định sẽ chịu rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy rồi. Cái này ai có thể tưởng tượng được đây? Có lẽ, chỉ có vô tình đấu la là dễ dàng tiếp nhận nhất. Bởi vì, chỉ có hắn đã từng trơ mắt nhìn đường Vũ Lân đạt được vị diện chiếu cố, từ đó ngăn lại lần đại tai nạn kia. Long Hoàng chân Thân phóng thích, khí tức của đường Vũ Lân lần nữa biến hóa. Ban đầu khí tức cuồng phóng lúc này đã hoàn toàn nội liễm. Một đôi tròng mắt như cũ là thuần túy màu vàng. Chẳng qua là giữa khép mở, đã có hào quang màu tử kim đang lóe lên. Sau khi tiến vào trạng thái Long Hoàng chân Thân, đường Vũ Lân cũng có loại cảm giác kỳ dị. Dường như tất cả năng lực bản thân, tại thời khắc này cũng đã hoàn mỹ thống nhất lại với nhau. Đây cũng là cảm giác hắn những ngày nay tu luyện vẫn luôn đang theo đuổi. Hiện tại rút cuộc lại tới, làm sao có thể không để cho hắn mừng rỡ như điên? Hắn cần chính là bắt lấy loại cảm giác này, hơn nữa để tạo thành thói quen tại bên trong chiến đấu. Chỉ có như thế mới có thể để cho hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tiến vào đến bên trong trạng thái này càng mạnh hơn nữa. Tu vi tăng lên tới cảnh giới như bây giờ, trọng yếu hơn là không phải hồn lực tăng lên. Căn cơ hắn đã đầy đủ thâm hậu. Nếu muốn trong tương lai trở nên càng cường đại hơn. Như vậy, liền cần mạnh mẽ đem cảnh giới mình tăng lên để trở nên càng thêm vững chắc hơn. Tựa như đa tình đấu la đã từng nói với hắn. Cho dù là tại bên trong cấp độ cực hạn đấu la, cũng có cảnh giới khác nhau. Có kình thiên đấu la đệ nhất nhân đương thời, cũng là do có tu vi chênh lệch giữa các cực hạn đấu la. Bản thân đa tình đấu la, tại bên trong cực hạn đấu la liền không tính là quá cường đại. Ít nhất hắn không được như vô tình đấu la, long hoàng đấu la cùng với vị tháp chủ truyền linh tháp kia. Đây đều là chính hắn thừa nhận đấy. Như vậy, đường Vũ Lân tương lai là muốn làm cực hạn đấu la như thế nào đây? Đây là một cái vấn đề đa tình đấu la đã từng hỏi hắn. Nếu như đường Vũ Lân chỉ muốn làm một người cực hạn đấu la bình thường, đa tình đấu la có thể khẳng định, 3 năm, tối đa 5 năm. Chỉ cần ở trong quá trình này đường Vũ Lân, đồng thời có thể lĩnh ngộ lĩnh vực tinh thần, liền nhất định có thể đạt đến. Đây là bởi vì bản thân thiên phú cùng tiềm năng của hắn đã bị kích phát triệt để, chẳng qua là tăng lên hồn lực sẽ thật nhanh. Chắc chắn lên tới cửu hoàn phong hào đấu la cũng không bị giảm xuống tốc độ. Nhưng mà nếu làm như vậy, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Mà đổi thành một loại, chính là mạnh mẽ chậm chạp tăng lên. Mỗi một bước tiến lên, đều vững chắc trụ cột chính mình. Để cho chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ trạng thái của chính mình. Đi cảm thụ đầy đủ cái thế giới này. Dưới tình huống vốn có vị diện chi chủ quyến luyến. Lúc này mới hẳn là đạo lộ mà đường Vũ Lân lựa chọn. Vô tình đấu là biết được đa tình đấu là nói ra những lời này với đường Vũ Lân. Sau đó cũng thông qua hồn đạo thông tin nói với hắn một phen. Vô tình đấu là chủ động vì đường Vũ Lân chế định một cái mục tiêu. Cái mục tiêu này chính là tương lai hắn sắp sửa đạt đến, sẽ có thể đại biểu cho toàn bộ vị diện đấu là đại lục, đi đôi kháng người mạnh nhất thâm uyên vị diện. Cũng chính là vị kia thâm uyên thánh quân kia. Lúc này mới có thể không thẹn với vị diện quyến luyến đối với hắn. Cũng là trách nhiệm của vị diện chi chủ đưa cho đường Vũ Lân. Chính là bởi vì có phần áp lực này, cho nên vô tình đấu la cùng đa tình đấu la mới cuối cùng quyết định để cho hắn rất sớm trở thành môn chủ đường môn. Như vậy bọn hắn có thể thúc đẩy toàn bộ tài nguyên của đường, tận hết sức lực ủng hộ Đường Vũ Lân sớm hơn đạt đến cái loại cảnh giới kia. Trụ cột của Đường Vũ Lân bây giờ không thể nghi ngờ, chính là cần lịch duyệt, cần một quá trình phát triển. Bằng không mà nói, lần này đến Tinh La Đế Quốc cùng đấu Linh Đế Quốc, nếu là đa tình đấu la đích thân đi, tất cả chắc chắn trở nên càng thêm thuận lợi. Một vị cực hạn đấu la tại bất kỳ nơi nào đều đạt được đầy đủ tôn kính. Mà không phải có những áp lực mà đường Vũ Lân lúc này chỗ phải đối mặt. Đây cũng là nguyên nhân đường Vũ Lân quyết định muốn tham gia ngũ thần chi quyết. Hắn hiện tại cần càng nhiều hơn nữa áp lực để chuyển hóa làm động lực. Sự thật đã chứng minh, hai vị cực hạn đấu la là sáng suốt đấy. Trong hành trình lần này, đường Vũ Lân đang tại không ngừng lột xác. Mỗi một ngày đều phát triển, đều trở nên bất đồng. Kỳ lân đấu la không thể nghi ngờ chính là một khối đá mài đao trọng yếu của hắn ở trong quá trình này, cho nên đường vũ lân càng hy vọng chính là đối mặt với áp lực một vị đỉnh cao cường giả. Tựa như hắn đang mong đợi tại hai ngày sau đó có thể cùng thánh long đấu là ân từ toàn lực chiến một trận. Ân từ chính là cực hạn đấu la đệ nhất nhân của tinh la đế quốc. đồng vũ có thể cảm nhận được lúc này trên người đường vũ lân tản mát ra chiến ý nồng đậm. đối với loại cảm giác này hắn là quen thuộc đấy. cách đây chưa lâu mình cũng có trải qua tuế nguyệt như vậy. Cũng ở trong quá trình này không ngừng phát triển. Người trẻ tuổi này so với chính mình lúc trước càng có thiên phú hơn. Hơn nữa còn có lấy rất nhiều thứ mà chính mình không có. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra tâm tình ghen ghét. Nhưng phần ghen ghét này chỉ là một cái thoáng qua rồi biến mất. Chính mình cuối cùng không phải là hắn. Bằng không mà nói, chính mình có lẽ cũng sớm đã biến thành sủng nhi của thời đại. Tựa như trước mặt vị này, tuổi còn trẻ cũng đã trở thành môn chủ đường môn. Cũng không phải mỗi một vị hồn sư cường đại cũng sẽ là thuận buồm xuôi gió đấy. Tựa như chính mình, có chút đi sai đường, sẽ không thể quay đầu lại. Nhưng mà, hôm nay có cơ hội này, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Giống lên một tiếng gầm gừ từ trong miệng ngũ hành kỳ lân bắn ra. Dưới chân lĩnh vực ngũ hành luân chuyển hào quang tỏa sáng. Tại chung quanh thân thể hắn lập tức liền có thêm một tầng quang cháo ngũ thải. Tầng quang cháo ngũ thải kia bị hắn hấp thu nguyên tố ngũ hành nồng đậm mà thành. Ngũ thải quang cháo bao phủ xuống, bản thân khí tức hắn điên cuồng tăng lên gấp bao nhiêu lần, tốc độ tăng lên kinh khủng kia làm cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Khí tức của hắn cũng ở đây nhanh chóng kéo lên, làm người khác cũng rất kinh ngạc. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. giờ khắc này càng nhiều kỹ xảo nữa đã không có ý nghĩa gì, chỉ có toàn lực ứng phó và chạm. sau lưng hai cánh vũ mạnh, lam hoàng long phi tường. Đường Vũ Lân giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, ngang nhiên nhào tới hướng về đối phương. Ngũ hành kỳ lân đồng dạng là thân hình lóe lên, tốc độ nhanh vô cùng, hư không bước chậm, một cái ngũ hành chân hỏa phun ra, hướng về đường vũ lân. Thân hình tại trong không trung, thân thể long hoàng chân thân rút nhỏ gấp mấy lần rõ ràng linh hoạt hơn nhiều. Một cái thay đổi tránh đi hỏa diễm, ngẩng đầu cũng là một cái hỏa diễm phụt ra, hỏa diễm hiện lên màu vàng đỏ, mang theo khí tức huyết mạch vô cùng nồng đậm, không hề có nhiệt độ nhưng lại tràn đầy khí tức khủng bố và cảm giác uy hiếp. Cái kia là gì? Không kịp nghĩ nhiều, ngũ hành kỳ lân trên không trung lướt ngang một cái, tránh được đường vũ lân phun ra long hoàng chân hỏa. Song phương liền như vậy trên không trung triển khai quần chiến. Cũng như đường vũ lân không dám bị đối phương phun trúng ngũ hành chân hỏa. Ngũ hành kỳ lân cũng không dám bị long hoàng chân hỏa phun trúng thân thể. Ở bên trong long hoàng chân hỏa ẩn chứa khí tức khổng lồ đến từ kim long vương, huyết mạch. Một khi bị đánh trúng, đầu tiên sẽ xuất hiện huyết mạch hoàn toàn áp chế. Đồng thời, tại bên trong Long Hoàng Chân Hỏa kia, con có lấy một loại khí tức hủy diệt điên cuồng. Ngay cả Đường Vũ Lân chính mình đều không rõ ràng lắm, nếu bị cỗ khí tức này đánh trúng, sau khi sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Ở bên trong Long Hoàng Chân Hỏa này, ẩn chứa khí tức hủy diệt có thể là tới từ lực lượng bản nguyên ở trong Kim Long Vương, cũng là sau khi Đường Vũ Lân tại vài ngày tu luyện gần đây, cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất để xuất ra khí tức hủy diệt của Kim Long Vương. Tại thời khắc này, Song Phương và chạm đã triển khai toàn diện, Hai đại thân ảnh khổng lồ trên không trung kéo lê ra từng đạo quang ảnh. Ai cũng không có lại dùng ra hồn kỹ cường đại hơn. Bởi vì ở thời điểm này bọn hắn đã không cho phép sai lầm. Đây là trận thứ ba của ngũ thần chi quyết rồi. Nhưng so với hai trận trước, một trận chiến này thời gian càng lâu hơn. Hai người chiến đấu nhìn qua là huyễn lệ như vậy, rất nhanh liền đã vượt qua nửa giờ. Tại sau khi thi triển ra Long Hoàng chân Thân, đường Vũ Lân lại hoàn toàn không rơi vào hạ phong? Đây là điều trước đó chẳng ai ngờ rằng đấy. Song phương đã hoàn toàn là va chạm ở tầng diện siêu cấp đấu la. Hơn nữa còn không phải là siêu cấp đấu la bình thường. Đường Vũ Lân càng đánh càng hăng. Các loại năng lực bản thân tại dưới tác dụng của Long Hoàng chân thân không ngừng dung hợp. Ngũ hành kỳ lân mang đến áp lực đúng mức, giống như là đang ở trong lò rèn vậy. Làm bản thân đường Vũ Lân không ngừng lột xác. Thoải mái đầm đìa, đây quả thật là thoải mái đầm đìa.